Sùng Phi Đường Tác giả Đinh Đông Nhất Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 60 Thanh Lan uyển từ lâu không có nhiều người ra ra vào vào như bây giờ Cánh cửa gỗ thì lúc đóng lúc mở Các bà đỡ và nhà hoàn vội vàng chạy tới chạy lui không biết là bao nhiêu lần Hoác rực một thân trường sam tuyết trắng đứng trong sân Thanh Lan các Lông mày nhíu chặt hơn bất cứ lúc nào, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào bên trong nhà, sau đó lại lướt qua mấy người đang đứng trước mặt, khí lạnh tỏa ra khiến cho người ta không rét mà run. Các ngươi là những thái y nổi danh nhất của nam giả quốc, vậy mà lại bó tay với việc này. Hoác sực ngữ điệu lạnh như băng làm cho người ta hoảng sợ. Một đám thái y run rẩy quỳ gối ở dưới bậc thang dè sạch cúi thấp đầu, ngay cả thở cũng không dám, trong lòng lại miên man suy nghĩ. kể từ khi thái tử điện hạ bị cấm túc, cánh cổng của phủ thái tử luôn đóng chặt, như thể gió thổi cũng không lọt vào được, ngăn cách phủ thái tử với bên ngoài, người bên ngoài không thể biết được bên trong phủ xảy ra những chuyện gì. Cho nên những thái y này còn đang chìm trong giấc ngủ lại bỗng nhận được lệnh của thái tử, nhất thời không ai phản ứng kịp, đến khi bọn họ đến phủ thái tử thì càng khiếp sợ không thôi, không ngờ vì thái tử vốn bị người ta đồn đại là mắc bệnh hiểm nghèo đã lặng yên hoàn thành việc trung thân đại sự của mình trong đám thái y thì người giữ được bình tĩnh nhất là hoa đại phu ông đã sớm biết chuyện lâm tam tư có thai còn nhiều lần vào phủ khám cho lâm tam tư nên đương nhiên không ngạc nhiên mấy với chuyện này chẳng qua vấn đề mà điện hạ giao phó lúc này quả thật khiến hắn khó xử làm cách nào để cho lâm tiểu thư sinh con mà không đau đây chỉ sợ là hoa đà tái thế thì cũng không làm được thấy các vị đại phu khác đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mình Hoa đại phu khẽ vuốt sâu kiên nhẫn nói. Hồi thái tử điện hạ thứ cho vi thần năng lực yếu kém, không có phương pháp nào cho chuyện này. Tống cảnh ngưỡng đứng cách đó không xa nghe được câu này liền liếc nhìn hoa đại phu một cái, lúc này còn dám nói mấy lời như thế, không sợ điện hạ sẽ nổi điên hay sao. Ta cho gọi các ngươi đến đây, không phải là để nghe các ngươi nói câu này. Hoặc sực mím chặt môi tầm mắt lạnh lùng quét một lượt. Nếu các ngươi ngay cả bản lĩnh này cũng không có, vậy thì danh tiếng Thái Y ở Nam giả quốc này giữ lại để làm gì? Ta hạn cho các ngươi trong nửa canh giờ phải nghĩ cho ta một cách xử lý đúng đắn, nếu không ta sẽ lập tức xin chỉ thị của phụ hoàng bãi miễn chức quan của các ngươi, từ các ngươi cho đến hậu bối đều sẽ không được theo nghề y nữa. Hoặc sực nổi danh tính tình lãnh khúc từng lời nói ra tuyệt đối không phải trò đùa, làm cho mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu bọn họ không có cách nào giảm bớt đau đớn cho lâm tiểu thư, thì bọn họ đều sẽ trở thành tội nhân trong gia đình rồi. Lúc này cửa phòng được mở ra, Lý Tẩu bước ra từ bên trong cánh tay áo được sắn cao lên chán đầy mồ hôi, nhìn thấy thái tử điện hạ đang đứng trong sân thì vội vàng chạy tới. Hoác sực lập tức chuyển hướng nhìn Lý Tẩu, phất tay miễn lễ cho Lý Tẩu, trầm giọng nói. Thế nào rồi? Lý Tẩu đáp. Điện hạ, không có việc gì, sinh con vốn là việc rất tốn sức. Buổi sáng lâm cô nương ăn ít nên bây giờ không có chút sức lực nào. Nô tỳ đã gọi đầu bếp làm đồ ăn mang tới, có vẻ phải đợi một lát nữa mới sinh lâm cô nương sợ điện hạ lo lắng nên bảo nô tỳ tới nói với điện hạ một tiếng. Hoác sực nghĩ đến sáng vẻ lâm tam tư mềm yếu nằm trên giường trong lòng như bị ai bóp nghẹt lại cao mày nói sẽ rất đau sao? lý tẩu cười trấn an điện hạ không biết đấy thôi nữ nhân sinh con cũng sống như bước một chân vào ruột môn quan không thể tránh khỏi đau đớn huống hồ lâm cô nương lại mềm mại yếu ớt. E là sẽ cảm thấy đau hơn người bình thường một chút. Lý Tẩu còn chưa nói hết thì Hoắc dực đã nhíu chặt mày ánh mắt vô cùng đau lòng. Hai bàn tay cũng không tự chủ mà nắm chặt thành nắm đấm. Lý Tẩu thấy sắc mặt của Hoắc dực không tốt thì vội nói. Nhưng điện hạ yên tâm, lâm cô nương lúc mang thai thường xuyên đi lại nên vẫn có khí lực, không đáng lo. Đang nói chuyện thì trong nhà bỗng chuyện đến một tiếng hết thảm thiết. Hoác Sực nghe mà lòng căng thẳng chân mày nhíu chặt bước tới muốn đi vào bên trong. Điện hạ. Lý tẩu kinh sợ hô lên. Điện hạ, người không thể vào đó được. Các thái y vừa thấy hoác Sực muốn đi vào nhà thì vội vàng nói. Nữ nhân sinh con âm khí rất nặng, điện hạ tuyệt đối không được đi vào. Cổ hủ cực điểm. Hoác Sực xoay người nhìn đám thái y, lạnh lùng nói. Ta làm cái gì còn cần đến các ngươi cho phép sao? Những thái kia nghe vậy thì sợ hãi ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa. Lý Tẩu thấy thế, liền biết là không khuyên được điện hạ rồi, đành phải đi theo điện hạ vào nhà. Trong phòng đang loạn hết cả, người đứng đông nhịp. Nói chuyện huyên náo làm không khí bên trong càng hỗn loạn hơn Nhưng chỉ cần hoác dực vừa bước vào là cả phòng lập tức im lặng Chỉ nghe thấy tiếng lâm tam tư đau đớn kêu lên Hoác dực cau mày nói Trong này cần nhiều người như vậy sao? Vì lo lát nữa khi lâm cô nương sinh con không kịp chiếu cố Nên mới nhiều người vào đây như vậy Thật ra thì cũng không cần Hoác dực hít mắt nói Đi ra ngoài bước đi, mấy bà đỡ và các ngươi ở lại đứng sau bình phong cho ta. Dạ. Lý Tẩu đáp lời, bảo bọn nha hoàn đi ra ngoài, còn mình và Bách Hợp thì dẫn bà đỡ đứng ra chỗ bình phong. Tam Tư. Hoác sức đi tới trước giường, nhìn lâm Tam Tư đang đau đớn không thôi, gương mặt vô cùng dịu dàng và thương yêu. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, nói. Ta ở đây. Chỉ nhẹ nhàng ba chữ thôi nhưng cũng khiến lâm tam tư có thêm sức mạnh, nàng cố gắng nở nụ cười, nhưng sự mỏi mệt ẩn trong đó khiến cho hoác sực vô cùng đau lòng. Sao điện hạ biết là ta không thích có nhiều người ở đây làm ồn ào? Tính nàng thế nào mà ta lại không biết sao? Chẳng qua vì lo lắng quá nên hắn không chú ý sớm hơn, lúc trước nhiều người ở trong phòng như vậy, hắn lại quên mất là lâm tam tư không thích ồn ào hoắc sực cầm tay lâm tam tư áp lên mặt mình nhẹ nhàng hôn lên hơi lạnh từ bàn tay truyền vào trong cơ thể nàng khiến cho nàng cảm thấy rất thoải mái hoắc sực cúi xuống hôn lên trán lâm tam tư nàng là thê tử của ta là mẫu thân của con ta ta không hiểu nàng thì hiểu ai đây là lần đầu tiên hoắc sực gọi nàng là thê tử lâm tam tư hai mắt đỏ hoe suýt nữa là chảy nước mắt tạ ơn điện hạ Hiện giờ ta cảm thấy thanh tính hơn nhiều rồi. Hoác Sực dùng khăn ấm nhẹ lau mồ hôi trên trán lâm tam tư. Lại nghiêng đầu áp lên bụng nàng. Giọng điệu vừa dịu dàng vừa như ra lệnh nói. Con mau ra ngoài đi. Rồi phụ thân đưa con đi chơi. Lâm tam tư nghe thế liền nhìn hoác Sực nói. Điện hạ chàng có tin ta không? Trực giác của ta luôn rất đúng. Tin điều gì? Lâm tam tư cười đáp. Ta tin chàng nhất định sẽ là một người cha tốt, giống như cha ta vậy. Hoác sực nhíu mày, đang muốn lên tiếng thì lâm tam tư lại lên cơn đau, hơn nữa lần này còn đau hơn lần trước. Lý tẩu, bách hợp và bà đỡ từ bình phong đi vòng vào, bà đỡ thấy vậy liền nói. Lần này hẳn là chủ tử sắp sinh thật rồi. Hoác sực nắm chặt tay lâm tam tư, nói. Ta nắm tay nàng, nàng không được buông ra. Lâm Tam Tư đã đau đến chết đi sống lại, ánh mắt chỉ vội liếc qua hoát rực một cái, không thể đáp lại lời hắn tiếp theo liền dùng hết sức lực để sinh con. Một tiếng khóc vang dội tất lên trên bầu trời ở thanh lan huyển trong trẻo mà mạnh mẽ. Lúc này tuyết đã ngừng rơi bên ngoài cửa sổ bầu trời quang đãng cùng với lớp tuyết trắng trên đường, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bà Đỡ nói Chúc mừng Điện Hạ và Lâm Cô Nương Là Nam Hải, Lý Tẩu Hưng phấn nói, Hoàng trưởng Tôn, là Hoàng trưởng Tôn thật sự của Nam Dạ Quốc, chúc mừng Điện Hạ và Lâm Cô Nương, Lâm Cô Nương thật có phúc khí. Bách Hợp lúc này đã nói không nên lời, nước mắt lưng tròng vì quá hạnh phúc, vừa đau lòng lại vừa kích động, đau lòng vì tiểu thư vừa rồi phải chịu đau đớn, kích động là vì tiểu thư đã không uổng công sinh ra được một tiểu Hoàng Tôn bộ bấm rồi. Mấy thái y bên ngoài cửa cũng vui mừng không thôi, điện hạ thật không tầm thường chút nào. Mới vào một lát thôi mà lâm tiểu thư đã sinh rồi. Xem ra điện hạ mới là bài thuốc duy nhất để giải trừ đau đớn. Chỉ có thoát rực là không nói tiếng nào ngồi trước giường ánh mắt dịu dàng nhìn lâm tam tư, nghẹn ngào nói. Ta để nàng phải chịu khổ rồi. Lâm tam tư lắc đầu không đáp, chỉ cần nắm lấy bàn tay thoát rực. Thì không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Lâm Tam Tư nằm trên giường, bộ quần áo ướt đẫm đã được Lý Tẩu và Bách hợp thay mới quần áo trên người nàng lúc này vừa sạch sẽ vừa thơm ngát. Gương mặt nàng có hơi mệt mỏi, nhưng mặc dù mới vừa trải qua một trận chiến đấu ác liệt. Nhưng tinh thần nàng lúc này cũng không tệ lắm, ánh mắt nhu hòa nhìn đứa trẻ nhỏ xíu trong lòng lý tẩu, lát sau lại nhìn hoác rực cứ thế mấy lần liền, nàng nói. Điện hạ con giống chàng nhiều hơn hay giống ta nhiều hơn? Hoác rực khẽ mím môi, hắn vốn lo lắng cho lâm tam tư nên vẫn ở trong phòng, bảo nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút nhưng nàng lại không muốn cứ mở to mắt nhìn ngắm hài tử, như thể xem mãi cũng không thấy đủ. Hoác sực mặc dù rất đau lòng nhưng cũng không đành lòng phạt nàng. Hiện giờ còn chưa nhìn ra nhưng ta hy vọng là giống nàng. Lâm Tam Tư hỏi. Tại sao? Giống Điện Hạ không phải là anh Tuấn hơn sao? Hoác sực thấy Lâm Tam Tư muốn ngồi dậy thì liền đi tới đỡ nàng dựa vào lòng mình. Ta đã bảo nàng không được cử động rồi sao không nghe lời. Ta chỉ muốn nhìn kỹ con một chút thôi. Lâm Tam Tư cười nói, ngữ điệu như đang làm nũng. Điện Hạ vẫn chưa trả lời ta, tại sao lại vi vọng hài tử sẽ giống ta? Hoặc sực nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Lâm Tam Tư. Trong mắt ta, nàng là người tốt đẹp nhất. Tốt đẹp nhất sao? Vừa rồi lúc sinh con, Lâm Tam Tư khẽ nghiêng đầu thật ra thì nàng cảm thấy hơi xấu hổ trước kia lúc xem phim nàng luôn tự hỏi sao người ta cứ phải kêu gào ầm ý như vậy lúc sinh con lúc ấy nàng còn nghĩ sau này nếu sinh con thì cho dù có đau đến mấy nàng cũng sẽ không kêu ra tiếng. Nhưng mà vừa rồi nàng thật sự không thể kiềm chế được, quan trọng nhất là kể cả có hoác dực ở bên cạnh thì nàng cũng không nhìn nổi, dáng vẻ không hoàn mỹ này lại bị hoác dực nhìn thấy hết rồi. Thế mà nàng vẫn là người tốt đẹp nhất trong mắt chàng sao? Nghĩ gì vậy? Hoác dực cúi đầu hỏi, lâm tam tư giật mình quay sang chóp mũi khẽ lướt qua môi hoác dực, hơi thở thơm mát phả vào mũi nàng, không khỏi khiến nàng đỏ bừng mặt liền lắc đầu đổi chủ đề Lý Tẩu cho ta bế con một chút Lâm Tam Tư nhận lấy hài tử từ tay Lý Tẩu Nhìn dáng vẻ non nớt của con Trong lòng nàng tràn ngập sự yêu thương không nói thành lời Điện hạ chàng đã nghĩ ra tên gì hay chưa Hoắc dực ngồi bên mép giường Ôm Lâm Tam Tư vào lòng Nhìn hài tử đang ngủ say Hình ảnh này thật vô cùng yên bình và hạnh phúc Hoắc dực đáp sinh ra trong nắng sớm hạnh phúc vui mừng dừng một lát lại nói tiếp gọi là hót thần khi được không hót thần khi hót thần khi hót thần khi lâm tam tư nhầm lại mấy lần nở nụ cười với má lúm đồng tiền ngọt ngào đáp tên hay ta rất thích Sùng phi đường tác giả đinh đông nhất thực hiện huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 61 Lâm Tam Tư chơi với tiểu thần hy một lát rồi mệt mỏi tựa vào lòng hoác sực Nhìn Lý Tẩu nhận lấy tiểu thần hy rồi cẩn thận đưa cho một nữ tử trẻ tuổi bế Nữ tử này mới đến được một lúc Gương mặt thanh tú, làn da trắng nón bầu ngực căng to Lâm Tam Tư nhìn là biết đối phương là vũ em Không khỏi khẽ nhíu mày hoắt sực ôm lâm tam tư vào lòng, nghe thấy nàng nói. điện hạ, ta muốn tự mình cho thần hy ăn sữa. hoắt sực nhìn lâm tam tư đang nhẹ cắn môi, lông mày nhíu lại, khiến cho người ta nhìn mà mềm lòng. vòng tay ôm chặt nàng hơn một chút, hắn nói. vì sao, lâm tam tư đương nhiên biết rằng, hài tử của hoàng tộc phải tách ra khỏi mẹ ruột rồi đưa vào hoàng cung cho người khác chăm sóc. Cả năm chẳng được ở cùng mấu thân được mấy lần Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Con của nàng cũng sẽ giao cho người ta nuôi nấm Trong lòng không hề thấy vui vẻ Con là của nàng Nàng muốn tự mình nuôi con lớn khôn Không muốn bỏ qua bất cứ khoảnh khắc nào của con Tuy nhiên bây giờ lâm tam tư vẫn chưa có dấu hiệu ra sữa Nếu như bảo vũ em đi thì tiểu thần hy sẽ không có sữa uống Phải làm sao đây? Lâm tam tư vặn vẹo người đổi tư thế khác thoải mái hơn trong lòng hót rực, dựa vào lồng ngực to lớn của hắn, nàng bỗng cảm thấy an tâm hơn. Nếu đã sinh con ra thì sao lại giao con cho người khác nuôi chứ? Như thế sẽ trở nên xa lạ, ta nhớ khi ta còn nhỏ, trong nhà không hề có vú em, chỉ có một mình mẫu thân ta nuôi ta khôn lớn cho nên tình cảm giữa ta và mẹ vô cùng thắm thiết hoác sực hiểu nội tâm của nàng mím môi cười nói nàng lo nếu giao con cho vú em thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai mẹ con nàng sao bất luận nhiều hay ít thì chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng lâm tam tư gật đầu đáp ngẩng mặt lên nhìn hoác sực cho nên ta muốn tự mình nuôi con điện hạ đáp ớt ta được không hoác sực từ nhỏ đã bị tách ra khỏi mẹ ruột Nỗi tiếc nuối vì sự gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều này hắn hiểu rõ hơn ai hết, im lặng vài giây liền nói. Nàng tự quyết định đi. Lâm Tam Tư không ngờ là Hoác Dực lại đồng ý nhanh như vậy, lập tức nói. Điện Hạ tin tưởng ta như vậy sao? Không thì thế nào? Hoác Dực nhíu mày, dáng vẻ tràn đầy yêu thương. Nếu ta không đáp ứng nàng thì tối nay liệu nàng có ngủ được không? Nào có Lâm tam tư cười nói Ôm tay hoác rực lắc lắc Ta là người hay giận dỗi như vậy sao Mùi hương cơ thể nhẹ nhàng của nàng Theo động tác của nàng mà tỏa ra phảng phất trên đầu mũi hoác rực Hắn ôm chặt lâm tam tư Nói Để đáp lễ Nàng cũng đáp ứng với ta một chuyện được không Chuyện gì Ta phải vào cung một chuyến Nàng ở nhà phải nghỉ ngơi thật tốt hoắc sực nói xong thấy Lâm Tam Tư định mở miệng thì lại nói tiếp. Chờ nàng nghỉ ngơi cho khỏi lại, Lý Tẩu sẽ để nàng bế con, ta sẽ bảo vũ em đi. Lâm Tam Tư mỉm cười, người ta nói ánh mắt của hoắc sực có thể nhìn thấu lòng người quả thật là như vậy, trong lòng nàng nghĩ gì hoắc sực cũng biết. Bất quá hoắc sực an bài như vậy nàng cũng an tâm hơn, vừa mới sinh con nên cơ thể còn yếu, tạm thời nàng chưa thể chăm sóc cho con. Với lại sữa cũng không có nên vũ em hiện giờ chưa thể đi được Được điện hạ yên tâm Lâm tam tư nhẹ nhàng xoay người cách hoác rực ra một chút Ta sẽ nằm yên không nhúc nhích trên giường chờ điện hạ trở lại có được không Hoác rực nhích môi cười nụ cười hiện lên cả trong đôi mắt giống như một cơn gió xuân thổi vào mặt Nếu vậy thì tốt Lâm Tam Tư nhìn nụ cười tuấn lãng của Hoắc Dực cố gắng dùng sức chống tay lên hôn lên môi Hoắc Dực một cái. Hoắc Dực ôm Lâm Tam Tư đang có ý định muốn nằm xuống bắt nàng nhìn thẳng vào mình cười nói. Dám đánh lén ta. Lâm Tam Tư cũng cười theo. Ta quang minh chính đại mà chàng lại nói là đánh lén ư. Coi như là đánh lén thì cũng là học từ điện hạ đấy. Hoác sực dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn lâm tam tư gần đây kỹ thuật hôn của nàng tăng cao, vừa rồi mới chỉ hôn nhẹ một cái thôi cũng đủ khơi dậy dục vọng của hắn rồi, nhưng nét mặt hắn vẫn ra vẻ bình tĩnh một chút biến hóa cũng không thấy. Hoác sực nhích môi, tà mị cười nói. Nếu đã học tập ta rồi, vậy bây giờ vi sư có lệnh đổ nhi có nghe theo không. Lâm tam tư lung túng nói. điện hạ muốn làm gì. Hoặc dự trầm rãi đáp. Tuy nàng rất có tiến bộ. Nhưng không được kiêu ngạo. Vẫn phải chăm chỉ luyện tập. Như thế mới đạt được kết quả tốt nhất. Dừng lại một chút. Ánh mắt thâm trầm của hắn khóa chặt lâm tam tư. Con ngươi đen như mực làm mê hoặc lòng người. Không cho phép nàng tự tuyệt. Luyện với vi sư một lần nữa. Lâm tam tư. Điện hả. Thơm. ư Được rồi. Lại một lần nữa nha a, Không phải chỉ một lần thôi sao Điện hạ chơi xấu Hoác sực hôn đủ rồi mới chịu để lâm tam tư nằm xuống nghỉ ngơi Còn mình thì ra bình phong cầm lấy áo choàng rồi đi ra cửa Lâm tam tư nằm trên giường hỏi Điện hạ vào cung làm gì vậy Hoác sực có phần bất đắc dĩ nói Các thái y trong cung đã vào phủ rồi Ta muốn đi gặp phụ hoàng để nói rõ ràng Lâm Tam Tư biết được Hoác Sực tiến cung là vì chuyện nàng sinh con trong lòng có phần thấp thỏm bất an, nhất thời không biết nói gì, chỉ kinh ngạc mở to mắt nhìn. Hoác Sực thấy thế liền để lại áo choàng về chỗ cũ, ngồi xuống giường nói. Ta giấu riêng chuyện nàng mang thai, không phải vì thân phận của nàng, cũng không phải vì ai, mà là ta không muốn đặt nàng vào tình thế nguy hiểm. Nếu bị người của Phụ Hoàng biết nàng mang trong mình cốt nhục của ta, thì cho dù ta có an bài cẩn thận thế nào đi nữa thì cũng không thể bảo vệ nàng chu toàn cho nên ta mới chọn cách giấu riêng. Kinh thành rộng lớn, ta không có năng lực khống chế toàn bộ mọi thứ, nhưng riêng ở Phủ Thái Tử thì chuyện phong tỏa tin tức là rất dễ dàng. Chỉ có điều là, nàng có cảm thấy ủy khuất không? Hoặc sực dịu dàng hỏi. Lâm Tam Tư không ngờ là Hoắc Dực lại chân thành nói với nàng chuyện này, lập tức thò tay từ trong chăn ra, nắm lấy bàn tay to lớn của Hoắc Dực, đáp. Sao ta lại cảm thấy ủy khuất chứ? Điện hạ, ta biết chàng làm tất cả đều là vì muốn tốt cho ta mà. Hoắc Dực nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng cười. Hôm nay nàng đã bình an sinh hạ thần hy, ta cũng nên nói cho phụ hoàng biết rồi. Lâm tam tư nghe hắn nhắc đến hoàng thượng thì tay không khỏi run lên, người đế vương cao cao tại thượng kia chính là người đã nhốt cha mẹ nàng vào đại lao, chỉ e là giờ phút này ông ta cũng đã biết chuyện của thần hy rồi. Hoác Sực phát hiện ra cảm xúc của nàng, liền vỗ nhẹ ngu bàn tay nàng, nói, nàng yên tâm, hết thảy đều đã có ta. Lâm Tam Tư tuy trong lòng có phần bất an, nhưng ánh mắt kiên định của Hoắc Sực đã khiến nàng bình tĩnh lại, liền gật đầu đáp, "Vâng, nàng ngủ đi, một lát nữa ta về." Hoắc Sực nói xong liền đứng dậy đi ra cửa. Lâm Tam Tư nhìn bóng lưng Hoắc Sực, bỗng nhiên nói, "Điện hạ, chàng quay lại đây đáp. Sao vậy?" Hoắc Sực không một chút chần chừ mà quay trở về giường. Điện hạ xoay người lại đi. Lâm tam tư dịu dàng nói. Hoác rực khẽ nhíu mày, xoay lưng về phía nàng. Lâm tam tư khẽ nhổm người dậy, đưa tay vỗ vỗ đằng sau áo hoác rực. Chỗ này có nếp gấp, vỗ một cách là hết thôi. Hoác rực đỡ lâm tam tư nằm lại xuống giường, đắp chăn cho nàng cẩn thận rồi nói. Nàng ngoan ngoán ngủ say cho ta, chờ ta về. Điện hạ yên tâm. Ta nói được làm được. Hoắc Sực gật đầu yên lòng đi ra cửa tống cảnh ngưỡng và hà tất kỳ đã đứng sẵn bên ngoài. Thấy điện hạ thì bước nhanh tới hành lễ. Sau đó đi theo Hoắc dực ra khỏi phủ thái tử, lên xe ngựa rời đi. Sau khi Hoắc dực rời khỏi thì lâm tam tư đã ngủ thiếp đi luôn. Có vẻ là vì quá mệt mỏi cảm giác ngủ một giấc thật lâu mới từ từ tỉnh lại. Lý Tàu Lâm Tam Tư dớn người dậy, to giọng gọi. Bách hợp vẫn ở trong phòng, nghe thấy Lâm Tam Tư gọi Lý Tẩu thì lập tức đi tới, tay còn bưng một chén canh gà. Tiểu thư cuối cùng cũng dậy rồi, nếu tiểu thư còn không dậy thì em đã vào đánh thức người rồi. Bách hợp vừa nói vừa múc một thìa canh đưa đến miệng Lâm Tam Tư. Tiểu thư mau ăn hết chén canh này đi, Lý Tẩu nói uống canh này rất bổ. Lâm Tam Tư uống một thịa canh bách hợp đút, sau đó cầm lấy chén nói. Để ta tự uống. Một chén canh đi xuống bụng, làm Lâm Tam Tư cảm thấy khỏe lên rất nhiều. Nhìn một vòng trong nhà không thấy bóng sáng Lý Tẩu và Tiểu Thần Hy đâu, nàng hỏi. Bách hợp, Lý Tẩu đâu? Sao không thấy nàng? Lý Tẩu đang ở với Tiểu Công Tử à? Bách hợp vẫn còn mang tính cách của một tiểu cô nương, tuy nói nàng rất vui vẻ khi lâm tam tư sinh hạ tiểu công tử, nhưng người mà nàng lo lắng nhất vẫn là lâm tam tư, cho nên khi hoác rực vừa đi thì nàng liền trở về phòng trông non lâm tam tư. Tiểu thư tiểu công tử rất ngoan, người ngủ lâu như vậy mà tiểu công tử cũng không khóc không quấy, tỉnh dậy một lúc rồi lại ngủ ngay. Lâm tam tư nhìn ngực mình cảm thấy hơi trứng lên. Liền nói, thần hy đã bú sữa chưa? Vẫn chưa ạ? Lý Tẩu nói tiểu công tử tỉnh dậy nhưng không bú sữa mà ngủ lại luôn. Vậy Vú em mới tới đâu? Vú em cũng đang ở với tiểu công tử ạ. Mách hợp đáp. Nhưng mà cũng kỳ quái, lúc vú em bế tiểu công tử, tuy tiểu công tử không khóc không quấy, nhưng lông mày lại nhíu chặt lại, miệng nhỏ chu lên cho bú sữa cũng không chịu bú. Lâm Tam Tư nghĩ một lát rồi nói. Bách hợp, em bảo nhà bếp nấu cho ta một chén canh cá chích tươi, nấu thêm cả chân giò nữa, phải thật như đấy. Lúc ra phòng bếp thì bảo Lý Tẩu Bế Tiểu Công Tử đến đây cho ta. Bách hợp không khỏi thắc mắc, liền hỏi. Tiểu Thư, người phép nhất là ăn cá và chân giò mà, nói là cá quá nhiều xương chân giò ăn lại mập, hiện giờ sao lại muốn ăn hai thứ này vậy? Lâm Tam Tư cười nói, vì để ra sữa nhanh. Ra sữa. Bách hợp thật sự không hiểu, sau khi Lâm Tam Tư mang thai, việc ăn uống của Tiểu Thư đều là do Lý Tẩu chịu trách nhiệm, còn nàng chỉ cần ở cạnh trò chuyện cho Tiểu Thư vui mà thôi, có lúc còn xoa bóp vai cho Tiểu Thư, những chuyện như bú sữa mẹ thì hoàn toàn không biết. Ừ, mau đi đi, không thì Tiểu Công Tử sẽ đói bụng. Vừa nghe tiểu công tử sẽ đói bụng, Bách Hợp liền lập tức đặt chén canh trong tay xuống, nói. Vâng, nô tỳ đi ngay đây. Bách Hợp mặc dù ngốc, nhưng tốc độ làm việc thì rất nhanh, chỉ chốc lát đã phân phó xong với nhà bếp và bảo lý tẩu bế tiểu thần hy tới gặp Lâm Tam Tư. Lâm Tam Tư vừa thấy tiểu thần hy thì đã ném ngay ra sau gáy những lời mình mới đáp ứng với hoác rực. Nàng bế con vào lòng, ngắm đôi lông mày của con, đôi mắt, cái mũi, cái miệng nhỏ nhắn. Cứ nhìn đi nhìn lại mấy lần, dường như không bao giờ thấy đủ, chỉ muốn được nhìn mãi như vậy. Nói cũng lạ, lúc lâm tam tư ôm tiểu thần hy vào lòng, bé con giống như có cảm giác, lập tức mở mắt ra, nhưng chỉ mở một mắt rồi lại ngủ tiếp, cái miệng cũng không mếu nữa, lông mày giãn ra, môi hơi nhích lên cười vẻ mặt này cực kỳ giống hót sực lâm tam tư không khỏi nở nụ cười cùng đi tới còn có vú em mới tới vú em cảm thấy mình không chăm sóc tốt tiểu công tử liền có chút lung túng cứ buông thóng tay yên lặng đứng trong góc lâm tam tư ôn hỏa nói với vú em ngươi cũng vừa mới sinh con sao Vũ em là người hiền lành không biết rõ thân phận của lâm tam tư đáp Hồi phu nhân, mấy ngày trước nô tỳ mới sinh con gái. Con gái rất tốt. Lâm tam tư nắm lấy tay tiểu thần hy, khẽ vuốt ve, nói. Khí sắc của ngươi tốt như vậy, tương lai khẳng định con gái cũng sẽ giống ngươi. Vũ em không khỏi gượng cười đáp. Phu nhân nói quá rồi, hải tử con nhà nghèo, nào dám nói đến khí sắc. Lâm Tam Tư quay ra vấy tay với Lý Tẩu, bảo nàng đi tới tủ y phục lấy ít bạc đưa cho Vú em, nói. Chỗ bạc này ngươi cầm lấy đi, về nhà chăm sóc cho đứa nhỏ. Vũ em không chịu nhận bạc, nói. Cái này, phu nhân, nô tị, không chăm sóc tốt cho tiểu công tử. Ngươi cầm đi, ta cũng vừa làm mẫu thân, nên hiểu được giờ phút này ngươi đang nhớ con của mình đến nhường nào. Lâm Tam Tư cười nói, với lại chỗ bạc này cũng không phải cho không ngươi, không phải ngươi đắt vào phủ mấy ngày nay rồi sao? Không thể để ngươi tay không trở về được. Không dối gì ngươi, ta muốn tự mình nuôi con, như vậy tình mẫu tử mới thân thiết gắn bó, ngươi đừng từ chối nữa, mau trở về nhà với con đi. Vũ em cũng không do dự lâu nữa, cầm chút bạc rồi cảm tạ ra về. Bách Hợp vừa đi Tiễn Vũ em trên đường trở lại thì gặp hai nha hoàn đi tới Thanh Lan Uyển, trong tay cầm một hộp thức ăn, cẩn thận bước chậm rãi, khẳng định là canh cá chích và chân giò mà Lâm Tam Tư đã bảo nàng phân phó cho đầu bếp làm. Hai nha hoàn sau khi nhìn thấy Bách Hợp thì liền nhẹ nhàng gọi Bách Hợp tỷ tỷ, sau đó mời Bách Hợp đi trước, còn hai nàng theo sau cùng tới Thanh Lan Uyển. Lý Tẩu vừa thấy hai nha hoàn mang đồ đến thì cười nói: Lâm cô nương, người thật sự muốn tự mình cho tiểu công tử bú sữa sao? Lúc trước nghe Bách Hợp bảo lâm cô nương không thích ăn mấy món này, nên nô tỳ mới không bảo đầu bếp nấu. Lý Tẩu nhìn lâm tam tư trong lòng có phần khen ngợi, một tiểu thư khuê các con trẻ như lâm tam tư lại nguyện ý tự mình nuôi nấm hài tử thật là quá hiếm thấy. Người cũng biết là ăn mấy món này sẽ nhanh ra sữa sao? Lâm Tam Tư gật đầu đáp, phải là ta nghe Mẫu thân nói vậy, không biết có đúng hay không. Hiệu quả thì tất nhiên là có, nhưng không thể ăn một lúc nhiều như vậy. Lý Tẩu nhìn hộp cơm cầm lấy chén canh cá chích rồi đưa đến trước mặt Lâm Tam Tư, nói. Nô Tì thấy canh cá chích này được nấu rất vừa vặn, lại tươi mới cô nương uống trước chén canh này đi. Được. Không hiểu có phải là do canh cá trích có tác dụng hay không mà lâm tam tư mới uống xong không bao lâu thì đã có sữa. Nàng bế tiểu thần hy lên tiểu thần hy vốn đang nhắm nghiền mắt lại tự nhiên tỉnh lại. Hơn nữa còn không kháng cự khi được lâm tam tư cho bú giống như vú em vừa rồi mà ngoan ngoãn chậm rãi mút sữa vào. Thần hy ăn no xong được lý tẩu thay tả sạch sẽ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Không khóc không quấy tí nào, điều này khiến cho Lâm Tam Tư đang chuẩn bị muốn dỗ con ngủ cảm thấy vô cùng bối rối, giống như vận động viên đang tràn đầy khí thế muốn thi đấu thì lại có người tuyên bố hủy bỏ cuộc thi vậy, thật khiến nàng cảm thấy không vui chút nào hết. Lâm Tam Tư không có việc gì làm, lại nằm cả ngày rồi nên liền bảo Lý Tẩu và bách hợp đỡ nàng xuống giường đi lại một chút. Lý Tẩu, lúc ra đời thần khi có khóc không? Lâm Tam Tư có phần hoài nghi, lúc tiểu tử này sinh ra có khóc không vậy? Lâm Cô Nương sao đã quên rồi? Lý Tẩu diều Lâm Tam Tư đi chậm rãi cười nói. Lúc tiểu công tử chào đời, tiếng khóc quả thật là quá vang rồi, chắc cả khu phố bên ngoài phủ thái tử cũng đều nghe được đó. Vậy sao? lâm tam tư dừng bước quay lại nhìn thân thể nho nhỏ kia hỏi sao bây giờ lại không thấy khóc nữa lý tầu đáp hai tử không khóc không quấy chứng tỏ lâm cô nương rất có phúc khí a càng đỡ phải lo lắng nô tì thấy tiểu công tử không chỉ có dáng vẻ là giống thái tử điện hạ thôi đâu mà ngay cả tính tình cũng có mấy phần giống với thái tử đấy lâm tam tư nghe vậy chỉ mỉm cười Nếu tính cách của con mà giống với hoác dực thì tốt quá Đi tới bên nôi Ngắm nhìn tiểu thần hy đang ngủ say Lâm tam tư không khỏi nở nụ cười ấm áp Dù sao đây cũng là lần đầu nàng làm mẹ Đứa nhỏ không khóc không quấy Cũng khiến nàng nhẹ nhõm hơn ít nhiều Chỉ có điều là Đứa nhỏ này ngoan quá Làm nàng cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó Không giống như nàng đang được làm mẹ Lúc thoát rực trở về phủ thì trời đã tối, cùng hắn trở lại còn có cả Thái Hậu Nương Nương, người có địa vị cao nhất trong Hoàng Cung. sủng Phi Đường Tác giả Đinh Đông Nhất Thực hiện Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 62 Đại môn của phủ Thái Tử được mở rộng ra, hai pho tượng sư tử ở hai bên tràn đầy khí phách uy nghiêm. Hai nô tài quỹ thấp đầu đứng ở cửa. Con phố bên ngoài phủ đã sớm được quan binh quản lý, đám người vây xem tuy nhiều nhưng đã bị ngăn lại ở hai bên đường để lại khoảng đường trống ở giữa cho xe ngựa của thái hậu nương nương đi. Hoác được giải trừ lệnh cấm đương nhiên cũng khôi phục luôn thân phận thái tử cho nên thái hậu nương nương không còn phải lén lén lút lút đi bằng mật đạo để đến thăm hắn nữa. Húng hồ bây giờ trong phủ thái tử còn có một hoàng trưởng tôn. Một hoàng trưởng tôn thật chứ không phải giả. Thái hậu nương nương thân phận cao quý nên việc người xuất hiện bên ngoài gây ảnh hưởng rất lớn. Đoàn người kéo dài đến cả 10 mét. Bách tính chen chúc đứng xem ở hai bên đường. Ai cũng kiếng chân lên để nhìn đoàn xe. Tiểu thư, lão ra nói muốn người mau chóng trở về phủ. Đỗ Uyên đứng ở cửa một quán ăn. Con lưng quý đầu nói, chỗ các nàng đứng có bậc thang bên cạnh lại có mấy tên thuộc hạ đứng bảo vệ, cho nên vô cùng chật trội. Thỉnh thoảng có người muốn đi vào, liền bị mấy gã hung hăng trừng mắt, khiến người ta sợ không dám đến gần nữa. Bùi ngọc lan khẽ nhếu mày, đôi môi đỏ miếm chặt, ngũ quan của nàng rất xinh đẹp, từ nhỏ đã được mấu thân dạy cho cách ăn mặc trang điểm, đầu tóc thế nào cho hợp. Nên dáng vẻ của nàng lúc này rất đúng với hình ảnh của một tiểu thư khuê các đoan trang nhã nhặn. Tầm mắt của Bùi Ngọc Lan nhìn về phía đông nhai cả con đường đã bị người vây xem đến nước chảy không lọt. Nàng vốn là muốn mượn cơ hội này để nhìn thái tử điện hạ một cái. Bây giờ thì không thể được rồi. Nhưng nàng lại không cam lòng cứ như vậy mà trở về phủ. Chờ thêm một chút nữa thôi. Bùi Ngọc Lan nói. Vâng tiểu thư. Đỗ Nguyên mặc dù trong lòng đã gấp đến bốc họa, nhưng tính tiểu thư nàng hiểu rất rõ, ngoài mặt thì có vẻ dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng không bao giờ to tiếng, nhưng tính cách thật thì lại mạnh mẽ vô cùng, không đạt được mục đích thì không bao giờ bỏ qua. Đến cả tể tướng đại nhân là phụ thân của nàng mà còn không quản được nàng, thì một nô tỳ nhỏ bé như Đỗ Nguyên làm sao mà khuyên được. Trên đường phố đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao bùi ngọc lan giật mình nhìn ra bên ngoài, một lát sau lại thất vọng thu hồi tầm mắt, nàng vẫn chưa nhìn thấy thái tử điện hạ. Này, ngươi đã nghe tin gì chưa? Nghe nói người sinh hạ gia hoàng trưởng tôn chính là một nô tỳ hầu hạ thái tử điện hạ đấy. Nghe rồi, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, sớm biết thế thì ta cũng đi hầu hạ thái tử điện hạ rồi. Phi! Ngươi sao? Vào đấy mà không bị thái tử điện hạ hành cho chết thì mới là lạ đấy. Suốt ngày chỉ nghe các ngươi nói lung tung thái tử điện hạ không phải rất tốt đó sao? Nếu thái tử hành hạ người ta thì làm sao nô tỳ kia có cơ hội sinh con cho thái tử chứ? Vậy mới nói, phúc khí tới thì có muốn ngăn cũng không nổi, đây là do nữ nhân kia có phúc khí, mẫu nhờ cậy con, lần này nàng ta phất lên làm phượng hoàng rồi. Hai nữ tử đứng phía trước Bùi Ngọc Lan nói chuyện, đứt quãng truyền vào tai của Bùi Ngọc Lan, khiến sắc mặt nàng ta hết sức khó coi. Đỗ Nguyên thấy vậy, không nhìn được châm chọc nói. Cái gì mà phất lên làm Phượng Hoàng? Sinh ra Hoàng trưởng Tôn thì sao? Vẫn chỉ là một hạ nhân thôi, có một người mẫu thân như vậy, tương lai e là Hoàng trưởng Tôn sẽ bị nàng ta làm liên lụy đấy. Hai nữ nhân kia giật mình quay đầu lại, thấy dáng vẻ của Đỗ Nguyên như đang muốn ăn tươi nuốt sống các nàng thì liền đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là thuận miệng nói chuyện thôi mà, sao nữ nhân này lại có phản ứng mạnh như vậy? Hai người đang muốn lên tiếng thì lại thấy Bùi Ngọc Lan đang lạnh lùng đứng ở một bên, ánh mắt tràn ngập hận ý khiến hai người sợ hết hồn, bèn thầm thì với nhau rồi rời đi. Đỗ Nguyên thấy Bùi Ngọc Lan cau mày không nói, không khỏi lên tiếng bất bình thay nàng. "Tiểu thư, người nói xem chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Chỉ là sinh hạ hoàng trưởng tôn mà thôi, sao phải gây xôn xao như vậy? Với lại, tiểu thư còn chưa gả vào phủ thái tử, cứ như vậy thì tương lai của tiểu thư sẽ thế nào đây?" Lời Đỗ Nguyên nói Bùi Ngọc Lan sao mà không biết. Chỉ là chuyện này tới quá đột ngột. Ngay cả phụ thân nàng lúc vào chầu cũng còn không biết, giờ bỗng nhiên trong cung lại truyền tin thái tử sinh hạ hoàng trưởng tôn, không khỏi khiến cho phụ thân và nàng lấy làm kinh hãi. Ban đầu, khi thái tử bị lệnh cấm bùi ngọc lan nàng phải kiên quyết lắm mới thuyết phục được phụ thân không từ bỏ hôn ước, mà bây giờ lệnh cấm của thái tử đã được gỡ xuống mấy tháng rồi, nhưng vẫn không thấy thái tử nhắc đến chuyện hôn ước, khiến nàng không thể kiên nhẫn nổi. Chuyện của Ninh Vương khiến cho thể diện của Hoàng tộc mất hết, nên hiện giờ mới truyền tin này ra để lấy lại chút thể diện mà thôi. Bùi Ngọc Lan yếu ớt nói, như thể đến lời của mình mà mình còn không tin được, huống hồ là người khác. Từ khi Bùi Ngọc Lan còn nhỏ, Đỗ Nguyên đã hầu hạ nàng nên tất nhiên rất có tình cảm, nghe vậy liền lo lắng nói. Tiểu thư, có nhiều người đến quý phủ tàu thân như vậy. Vì sao người lại một lòng với duy nhất thái tử điện hạ? Người đừng trách nô tì nhiều lời, hiện giờ thái tử đã có hoàng trưởng tôn, có hài tử làm chỗ dựa trong mắt đích thì không có người đâu. Thái hậu nương nương còn tự mình đến thăm thái tử nữa. Nếu người gả vào phủ thái tử lúc này, không chừng sẽ phải chịu rất nhiều ước ước. Sao người không van cầu lão ra có khi sẽ vãn hồi được chuyện hôn ước này đấy? Bùi Ngọc Lan lắc đầu, nữ nhân kia có hại tử thì sao? Nàng không sợ, nàng chỉ sợ rằng nữ nhân kia không kiêu ngạo, chứ chỉ cần nữ nhân kia coi thường người khác, ngạo mạn vô lễ, thì nàng có thể lợi dụng được điểm này để thực hiện ý đồ của mình. Thứ mà Bùi Ngọc Lan ta muốn có được, thì sao có thể dễ dàng buông tha? huống hồ chỉ còn một bước ngắn nữa thôi. Bùi Ngọc Lan cười nhạt, ánh mắt thâm độc khiến lòng người kinh sợ. Xem ra, đã đến lúc để cho cha ta bàn lại chuyện hôn sự của ta và Thái tử Điện Hạ với Hoàng thượng rồi. Dù gì Hoàng thượng cũng đã cao tuổi trí nhớ suy giảm chuyện hôn sự này nếu không nhắc lại, e là Hoàng thượng đã quên mất. Đỗ Nguyên thở ra một cách thật dài. Tiểu thư, người nên suy nghĩ cho thật kỹ. Bùi Ngọc Lan đang nhấp bước muốn đi thì chợt dừng lại, quay đầu nghiêm túc nói với Đỗ Nguyên. Đỗ Nguyên, nếu ngươi đã đi theo ta, thì nên hiểu rõ tâm tư của ta, có những lời không cần ta mở miệng thì ngươi cũng phải biết, từ năm mười mấy tuổi gặp được Thái tử Điện Hạ, trong lòng ta đến bây giờ cũng chỉ có một mình chàng, chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đỗ Nguyên thấy Bùi Ngọc Lan khó chịu thì liền nhận thức được rằng mình đã hơi vượt quá khuôn phép rồi, nhưng vừa rồi nàng cũng chỉ nhất thời nhanh miệng không suy nghĩ trước khi nói, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật không ổn. Nàng chỉ là một hạ nhân, chuyện riêng của chủ nhân nàng nên ít can thiệp vào thì hơn. "Vâng, tiểu thư, nô tỳ đã biết." Bùi Ngọc Lan gật đầu, phân phó nói. "Hồi phủ thôi." Hoặc rực trở lại phủ thái tử sớm hơn thái hậu nương nương một chút, vừa vào cửa đã có nha hoàn chạy tới đưa áo choàng. Hoác dực một giây cũng không dừng bước trực tiếp đi tới thanh lan Uyển, hơi thở mãnh liệt đến lúc vén dèm đi vào mới bình ổn trở lại. Tầm cung của lâm tam tư ở nội thất ở giữa có một phòng ngoài nữa nên nàng không nghe thấy tiếng hoắt dực đi vào đến khi bách hợp quỳ xuống hành lễ thái tử điện hạ cát tường. Nàng mới biết là hoắt dực trở về rồi. Lâm tam tư ngẩng lên cười nói với hoắt dực. Sao lâu thế chàng mới về? Hoác sực mím môi, lông mày nhớn cao, nói. Cho nên, nàng mới không đợi được mà xuống giường. Lâm tam tư biết hoác sực đang trách nàng không nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt. liền đi tới trước mặt hắn, đưa tay ôm hông hắn, đáp. Điện hạ nếu đã biết rồi thì còn hỏi ta làm gì. Hoác sực bỏ tay lâm tam tư ra rồi tự mình ôm nàng vào lòng, lại nhẹ nhàng nâng nàng lên để cho nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng đã không nghe lời, vậy ta cũng không còn cách nào khác. Dứt lời liền bế ngang lâm tam tư lên rồi đi tới giường. Lâm tam tư vừa nãy đi lại một vòng nên thấy hơi mệt, muốn nằm một lát, giờ được hoác sực bế, dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn quả thực còn thoải mái hơn cả nằm trên giường. Cho nên, nàng liền ôm thật chặt cổ hoác sực, hoác sực cũng vì hành động này của nàng mà hít hai mắt lại. Lâm Tam Tư thấy tâm trạng của Hoác Dực không tệ, chắc Hoàng thượng cũng không làm khó hắn, liền nói. Điện hạ chuyện đã xử lý xong chưa? Xong rồi. Vậy, tên của con? Hoàng thượng có chấp thuận không? Có. Lâm Tam Tư rất vui, vì nàng thật sự rất thích cái tên mà Hoác Dực đặt cho con trai. Hoác Dực đặt Lâm Tam Tư xuống giường, giúp nàng đắp chăn, nói. Hoàng tổ mấu sắp đến đây. Cái gì? Lâm tam tư suýt nữa ngồi bật dậy. May là hoắc dực đã kịp thời ngăn lại. Thái hậu nương nương sẽ tới đây sao? hoắc dực gật đầu đáp. Ta và hoàng tổ mấu đều cùng rời khỏi cung. Nhưng ta cưới ngựa về phủ trước. Vậy sao điện hạ còn bảo ta nằm xuống? Ta hẳn là phải nên ra cửa nghênh đón mới đúng. Nếu không để cho người ta biết được thì sẽ lại bàn tán lung tung hoác rực yêu thương cười với nàng nắm lấy tay nàng nói hoàng tổ mẫu lúc đến đã phân phó là nàng không cần ra nghênh đón chú ý nghỉ ngơi cho tốt là được nhận được sự đãi ngộ đặc biệt như vậy trong lòng nàng cũng có chút cao hứng nhưng cũng cảm thấy lo sợ việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt với gia tộc họ lâm huống chi hoác rực và thái hậu lại có tình cảm sâu đậm nếu muốn ở bên hoác rực Thì nàng nhất định phải yêu thương và tôn trọng những người thân thiết với Hoác Dực. Đa tạ Điện Hạ và Thái tử Nương Nương đã lo lắng cho thân thể của ta. Nhưng ta nghĩ vẫn nên ngồi dậy thì hơn, nằm cả ngày rồi nên ta cũng không thoải mái. Với lại, nếu như ta làm thế, sau này người người cũng muốn như vậy, thì không phải ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao? Chuyện này mà nàng cũng nghĩ ra được. Hoác Dực liếc Lâm Tam Tư Dịu dàng nói Tùy nàng vậy Lâm tam tư mỉm cười với hoắc sực coi như cảm ơn Nhưng mới cười được một nửa thì vẻ mặt lại hết sức kỳ quái Như thể đang cố gượng cười Sao vậy hoắc sực lo lắng tiến lại gần Gương mặt anh Tuấn đang kề sát Khiến cho lâm tam tư không dám thở mạnh Điện hạ ta Lâm tam tư cắn môi Mặt đỏ bừng Chỉ tay lên ngực Ấp a ập ốn nói quá đại khái là khi nhi đói bụng rồi ra vậy hoắc sực quay ra nhìn lý tẩu ý bảo lý tẩu bế hài tử lại đây lâm tam tư thấy hoắc sực vẫn ngồi trên giường mà không có ý định rời đi liền nói điện hả sao không đi ra hoắc sực lại hỏi ngược lại ta phải đi ra sao lâm tam tư sủng phi đường tác giả đinh đông nhất thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.org chương sáu mươi ba hoắc sực ở thanh lan uyển ngồi nhìn lâm tam tư cho con bú bỗng giọng thái giám bên ngoài the thé vang lên hắn liền dặn lâm tam tư không được ra khỏi phòng phân phó cho lý tẩu và bách hợp chăm sóc cho nàng sau đó cùng mọi người trong phủ ra cổng nghênh đón thái hậu nương nương Thái hậu nương nương được cung nữ thiếp thân sắt đi, mái tóc bạc bối cao, làm nổi bật lên dáng vẻ khoan thai và thân phận cao quý của người. Thái hậu đưa tay làm động tác bình thân, ánh mắt nhìn về phía thái giám tổng quản đang cúi đầu khom lương đứng đằng sau mình thái giám liền hiểu ý rồi tiến lên một bước, hất cây phất trần trong tay lên, nói... Hôm nay Nam Dạ quốc có tin vui thái tử sinh hạ hoàng trưởng tôn, thái hậu nương nương niệm tình các ngươi đã hết lòng chiếu cố, đặc biệt ban thưởng tất cả những người có trong danh sách của phủ thái tử, mỗi người đều được ban thưởng 12 lượng vàng và 20 lượng bạc trắng. Mấy nha hoàn cấp bậc thấp mỗi tháng sẽ nhận được tiền công hai lượng bạc trắng, cấp bậc cao một chút thì cũng chỉ nhận không quá 4 năm lượng bạc. Giờ được Thái Hậu Nương Nương vung tay ban thưởng như vậy, bằng tiền bọn họ kiếm được trong vài năm, khiến trong lòng ai cũng mừng rỡ như điên, lập tức cúi dạp đầu hô vạn tuế thầm nghĩ sau này phải hầu hạ lâm cô Nương và Hoàng trưởng tôn thật tỉ mỉ chu toàn hơn nữa. Dực nhi! Thái Hậu Nương Nương nói với hoác dực mặc dù thái hậu đã già nhưng khí chất vẫn không giảm cộng thêm việc mới biết mình có chắc trai nên càng vui mừng hơn cả người như trẻ ra vài tuổi mau đưa hoàng tổ mẫu đi nhìn một cách nào vâng thưa hoàng tổ mẫu hoác rực đỡ thái hậu nương nương đi hai người đi tới thanh lan uyển đám hạ nhân theo sát phía sau nhưng luôn giữ một khoảng cách để bày tỏ sự cung kính thái hậu nương nương vỗ nhẹ tay hoác rực nói Dực nhi con quả nhiên không làm cho hoàng tổ mấu phải bận tâm tương lai hoàng tổ mấu có thể an lòng đi gặp mấu thân của con rồi. Có lẽ là vì sợ hoắc dực buồn lòng nên thái hậu nương nương rất ít khi nhắc tới mấu thân của hoắc dực. Cho dù có ngẫu nhiên nhắc đến thì cũng chỉ nói đôi ba câu mà thôi. Hôm nay là ngày vui bà đột nhiên nói như vậy cũng là vì trong lòng vẫn luôn hoài niệm. hoắc dực nói tôn nhi đã khi nào để cho hoàng tổ mẫu phải thất vọng chưa đúng vậy à đúng là chưa bao giờ thái hậu nương nương đi theo hoác sực về phía trước đi đến trên cầu hồ sen bỗng hỏi nha đầu tam tư chẳng lẽ ở trong thanh lan uyển này sao hoác sực gật đầu đáp vâng thái hậu nương nương nghiêng đầu nhìn hoác sực mím môi cười nói vị trí của thanh lan uyển trong lòng con người bên cạnh không biết Nhưng hoàng tổ mẫu thì rất rõ ràng con lại chịu để cho tam tư ở trong đó, khẳng định trong lòng con đã nhận định tam tư rồi. Nhưng mà nha đầu này đúng là khiến cho người ta yêu thương mà, không uổng công con cưng chiều nó như vậy. Ngừng lại một chút, bà lại nói. Hải tử cũng sinh ra rồi, cũng nên cho tam tư một danh phận. Nhắc tới lâm tam tư, hoác rực không khỏi nở nụ cười ấm áp. Vâng Tôn Nhi đã suy nghĩ đến chuyện này rồi. Thái hậu nương nương nhìn hoác sực hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Theo Hoàng Tổ mẫu thì để cho Tam Tư làm Thái Tử Phi cũng được, chỉ là đây là chuyện quốc gia đại sự, không thể do mình thích mà định được. huống hồ thân phận của Tam Tư hiện giờ có hơi bất tiện cấp cho con bé một danh phận thì có phần khó khăn. Hoác sực nhíu mày. Hoàng tổ Mẫu đang muốn nhắc nhở tôn nhi sao? Thái hậu nương nương cười nói. Con luôn suy nghĩ rất thấu đáo, nào cần đến hoàng tổ Mẫu phải nhắc nhở, hoàng tổ Mẫu tin chắc là con đã có quyết định của mình rồi. Đúng là không thể gạt hoàng tổ Mẫu được điều gì. Hoác giựt cười nói, sau khi hắn đặt tình cảm vào lâm tam tư. Hắn đã nghĩ đến việc để nàng trở thành thây tử của hắn, chẳng qua là muốn thực hiện điều này không phải đơn giản, phải làm từ từ từng bước một. Thái hậu nương nương dường như đã đoán được suy nghĩ của hoác dực. Hoàng tổ mẫu là người từng trải, đương nhiên hiểu được suy nghĩ của người trẻ các con, nhưng điều mà con muốn làm cho tam tư, lại chưa hẳn là tốt nhất cho con bé, rất có thể sẽ đưa con bé lên đỉnh cao, mà phía dưới chính là vực sâu thăm thẳm. Thái hậu nương nương nhích môi, đôi mắt sáng rực, sự từng trải khiến cho khí chất của người càng thêm mạnh mẽ. Hiện giờ, hoàng tổ mấu cảm thấy thân phận dù có cao quý đến đâu cũng không sánh bằng việc được cùng đi bên nhau đến cuối đời. Hoác rực hiểu được ý của thái hậu, ánh mắt chăm chú nhìn người, chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thái hậu nương nương nói. Hôm nay tiến cung con đã gặp Bùi thừa tướng chưa? hoắc dực nghe vậy bỗng nheo chặt mắt, đáp. Đã gặp rồi ạ Thái hậu nương nương lại nói. Bùi phủ vẫn chưa từ hôn, giờ con lại được giải trừ lệnh cấm, xem ra hắn ta sẽ nhắc lại đến chuyện hôn ước, con đã có tính toán gì chưa? hoắc dực đáp. Tôn nhi không muốn lấy thiên kim bùi ra. Rực nhi, tâm ý của con hoàng tổ mấu sao có thể không biết. Thái hậu nương nương nhẹ thở dài, lắc đầu nói. Có điều hôn ước hoàng gia không phải trò đùa, húng hồ hắn lại là thừa tướng nắm trong tay đại quyền. Kể từ khi con bị giam bế bên ngoài thì vẫn cho rằng người trị quốc chính là lương vương, nhưng ai mà không biết bùi thừa tướng mới thật sự là người khống chế mọi thứ. Giọng của Thái hậu nương nương bỗng trầm xuống. Nếu không phải bùi thừa tướng không muốn nữ nhi của hắn làm thiếp thì lương vương giờ đã có vương phi rồi. Cho dù bùi tiểu thư có không chịu thì bùi thừa tướng cũng sẽ gả bùi tiểu thư cho lương vương Hiện giờ trong mấy vị hoàng tử chỉ có rực nhi con là chưa có chính phi Cho nên bùi thừa tướng mới kiên trì kéo dài hôn sự như vậy Nếu con mà bội ước, e là hắn sẽ không chịu bỏ qua đâu con đã từng nghĩ đến chưa hoắc sực lạnh nhạt liếc nhìn Thái Hậu nương nương một cái Rồi lại nhìn ra phía trước ánh mắt tỏa ra khí lạnh khiến người ta không dép mà run. Nếu nàng ta muốn vào thì cứ để nàng ta vào." Thái hậu nương nương đương nhiên hiểu người mà Hoắc Sực nói tới chính là Bùi Ngọc Lan. Thái hậu nương nương dừng bước, nghiêm túc nhìn Hoắc Sực. Thiên kim tiểu thư của Bùi thừa tướng cũng không phải là người lương thiện, nha đầu Tam Tư kia tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Hoắc Sực mỉm cười nói: Tôn tử của đương kim thái hậu đây cũng đâu phải người lương thiện. Nếu ngay cả nữ nhân mình yêu thương mà hắn còn không bảo vệ nổi, vậy thì còn làm thái tử làm gì? Thái hậu nương nương nhìn hoác dực, cảm xúc trong ánh mắt thay đổi liên tục. Người đứng trước mặt bà đây chính là tôn tử mà bà yêu thương nhất. Bà vẫn biết hoác dực khác người khác, cũng không phải là dạng người dễ mềm lòng, nhưng cũng không đến mức áp độc như người ngoài đồn đại. Hắn có hoài bão của hắn, cũng vì nó mà kiên nhẫn nhiều năm có điều hiện tại bà càng ngày càng không hiểu nổi hoác sực. Con định để nàng ta làm thái tử phi sao? Hoác sực cười đáp. Ai nói là thái tử thì nhất định phải có thái tử phi. Thái hậu nương nương càng thêm khó hiểu. Cưới nàng ta vào phủ mà lại không phải vị trí chính phi, liệu bùi thừa tướng có đáp ứng không? hoác sực hai mày giãn dán ra dáng vẻ tôn quý và khí phách nói phi tử của tôn nhi phải do tôn nhi tự định đoạt vậy con định làm thế nào hoác sực vung ốm tay áo lên hờ hứng nói phụ hoàng bị bệnh lâu ngày quốc sư đã nói bùi thừa tướng nếu muốn đưa nữ nhi của hắn vào phủ thái tử thì nhất định phải qua được cửa ải của quốc sư thái hậu nương nương hai mắt sáng lên nói Quốc sư hắn là là người của Tôn Nhi. Thái hậu nương nương cuối cùng cũng yên lòng theo bà nghĩ bùi thừa tướng là người có thể đưa hoác sực lên ngôi hoàng đế nhưng trong thâm tâm bà không hy vọng hoác sực lấy một người mà mình không yêu làm thái tử phi. Nếu vậy thì hoàng tổ mẫu yên tâm rồi tuy nhiên mọi sự vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thái hậu nương nương chợt nhớ tới một chuyện liền nói chuyện này nha đầu tam tư có biết không? nếu không nói rõ ràng mà bỗng nhiên trong phủ lại có thêm bùi tiểu thư, khó tránh khỏi việc khiến cho nha đầu kia cảm thấy ấm ức. tam tư mới sinh hài tử, nếu tâm trạng khó chịu sẽ ảnh hưởng đến thân thể. hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi tất nhiên sẽ nói rõ ràng với tam tư. hoắc sực nhích môi cười. với lại tôn nhi vẫn cần hoàng tổ mẫu giúp đỡ. giúp thế nào? Trong khoảng thời gian này, Tôn Nhi muốn ở bên Tam Tư và Hy Nhi nhiều hơn, sẽ không tiến cung nữa. Nếu Bùi Thừa Tướng có nhắc tới hôn sự, thì mong Hoàng Tổ mẫu ngăn cản lại cho Tôn Nhi. Chuyện này không khó, Hoàng Tổ mẫu đáp ứng con. Thái Hậu Nương Nương gật đầu. Bất quá, con cũng phải đáp ứng với Hoàng Tổ mẫu một chuyện. Hoàng Tổ mẫu xin cứ nói. Thái Hậu Nương Nương dịu dàng nói. Phải thường xuyên đưa Tam Tư và Hy Nhi vào cung thăm Hoàng Tổ mẫu, Tôn Nhi tuân chỉ. Hai người vừa bước vào cửa thanh lan Uyển thì đã thấy Lý Tẩu Đỡ Lâm Tam Tư đứng đợi sẵn ở đó. Bởi vì hoác dực liên tục sẵn dò nên Lâm Tam Tư không dám làm trái lời hắn cho nên nàng liền đứng bên trong để tránh gió y phục mặt trên người cũng rất dày dặn, không lo sẽ bị lạnh. Nhưng dù có vậy thì lúc hoác rực nhìn thấy nàng ánh mắt vẫn không khỏi trầm xuống. Tam tư cung nghênh Thái hậu nương nương giá lâm. Lâm tam tư dịu dàng cười với Thái hậu nương nương đến khi ánh mắt nàng rời đến chỗ hoác rực. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, lòng nàng chợt rét run thầm nghĩ thôi xong rồi. Nàng không nghe lời hoác rực. Nên hoác rực giận rồi. Nhưng dù sao người tới cũng là Thái hậu nương nương. Là hoàng tổ mấu của Hoác Dực, nếu nàng đã là nữ nhân của Hoác Dực, thì làm sao có thể nằm trên giường chờ Thái Hậu Nương Nương đến thăm chứ? Mau đứng dậy, mau đứng dậy. Thái Hậu Nương Nương thả tay Hoác Dực ra rồi vội vàng đi tới đỡ lâm tam tư, nói. Mới vừa sinh con xong, sao lại xuống giường rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Tam Tư đang đỉnh lên tiếng thì lại thấy hoác Sực đang lạnh lùng nhìn mình ánh mắt mang ý ra lệnh không cho phép cự tuyệt, môi hắn mím chặt lại thành một đường thẳng. Nàng bèn ngoan ngoãn đáp, đa tả thái hậu nương nương, bách hợp sắt Lâm Tam Tư lên giường để nàng nằm dựa nửa người. Lý tẩu bế thần khi đến cậu nhóc mới ăn no nên bây giờ đang say sưa ngủ Bỗng nhiên bị người ta bế lên rồi chuyển vào một vòng ôm xa lạ Chân mày nho nhỏ còn hơi nhíu lại Thái hậu nương nương nhìn mà vui mừng khôn xiết nói Dực nhi đứa nhỏ này cực kỳ giống con hồi nhỏ Lông mày ánh mắt cái mũi này quả thật là giống con như đúc Hoác dực nhích môi trầm giọng nói Hoàng tổ mẫu thần hy là con của tôn nhi hoàng tổ mẫu đương nhiên biết đây là hài tử của con chứ không thì sao hoàng tổ mẫu phải vội vàng từ trong cung đến đây làm gì thái hậu nương nương nhìn đứa bé nhỏ xíu trong lòng nước da của thần hy là thừa hưởng từ lâm tam tư trắng trẻo hồng hào ngũ quan thì đa phần đều giống hoác sực tuy còn nhỏ nhưng nét nào ra nét đấy đúng là quá sống Hoàng tổ mấu đứng ở đây cảm thấy như được trở lại hơn 20 năm về trước, khi đó con mới sinh ra, hoàng tổ mấu cũng bế con như thế này. Thái hậu nương nương tam tư cảm thấy không chỉ có tướng mạo là giống thôi đâu, mà ngay cả tính tình cũng rất giống với điện hạ. Nhỏ như vậy mà đã nhìn ra được tính cách rồi sao? Thái hậu nương nương hoài nghi hỏi cúi đầu đúng lúc nhìn thấy thần hy chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen to tròn lúng liếng nhìn bà một cái, xong lại bình tĩnh nhắm mắt lại. Thái hậu nương nương trong lòng vui mừng, nói, đúng là giống thật, nhìn thấy ai ra mà chẳng sợ hãi chút nào, tính cách này trừ rực nhi ra thì còn có ai giống được nữa. Nghe Thái Hậu nói xong tất cả mọi người trong phòng đều bật cười, chỉ có hoắc sực là dùng ánh mắt thâm trầm nhìn lâm tam tư. Nàng có thể là vì cười hơi dùng sức nên làm bụng dưới đau, mới cười mấy tiếng đã cao chặt mày, nét mặt có hơi mất tự nhiên. hoắc sực đi tới, một tay ôm lấy nàng, dịu dàng hỏi, nàng sao vậy? Lâm Tam Tư thấy Thái Hậu nương nương chỉ một lòng để ý đến thần hy chứ không chú ý bên này trong phòng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với Hoắc sực, khẽ đáp. Vừa rồi lúc cười làm động đến vết thương, hơi đau một chút, không có chuyện gì đâu, ta chú ý một chút là được, điện hạ không cần lo lắng. Hoắc sực thản nhiên nói, nếu vậy thì mấy ngày tới không cho phép nàng cười nữa. Lâm Tam Tư ngẩng lên nhìn Hoắc Dực, thấy dáng vẻ của hắn không giống như đang nói giỡn, không khỏi buồn rầu nói. Điện hạ, cười là việc không thể khống chế được, sao có thể nói không cười là không cười được chứ? Hoắc Dực hỏi ngược lại. Sao lại không thể? Nhìn gương mặt Hoắc Dực, Lâm Tam Tư không phản ứng kịp, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nàng nhớ trước đây khi nàng mới vào phủ Hoác sực hầu như chẳng cười được mấy lần thế mà dạo gần đây lại cười rất nhiều. được rồi ta sẽ cố gắng. Hoác sực mím môi cười, nét mặt cao ngạo có thêm chút dịu dàng. giúp nàng vén một lọn tóc ra sau tay, không hề để tâm đến những người khác trong phòng, trong mắt chỉ có một mình Lâm Tam Tư. nhẹ nhàng nói. còn đau không? Lâm Tam Tư hơi ngượng khi được hoác sực ôm, cúi đầu nói không đau nữa chỉ mới vừa rồi đau một chút thôi thái hậu nương nương ngắm thần khi mãi mà không đã quay đầu lại thấy hoắc rực đang ôm lâm tam tư nụ cười trong ánh mắt càng thêm rõ ràng bà không phải là người có tư tưởng phong kiến lạc hậu chỉ mong rằng con cháu được hạnh phúc mỹ mãn bên nhau trọn đời là đủ thái hậu nương nương dùng ánh mắt ra hiệu cho lý tẩu và mọi người Sau đó lặng lẽ bế thần Hy ra khỏi phòng để lại Hoác Dực và Lâm Tam Tư ở riêng với nhau. Hoác Dực mặc dù không thèm để tâm đến cái nhìn của người bên cạnh, nhưng hắn nghĩ đến cảm nhận của Lâm Tam Tư, sợ Lâm Tam Tư thẻn thùng. Cho nên vừa nãy khi Hoàng Tổ mẫu và mọi người ở trong phòng, hắn chỉ lặng yên ngồi ôm nàng thôi, hiện giờ người trong phòng đều đã đi hết sạch, hắn cũng không thèm kiêng kỵ gì nữa, muốn làm gì thì làm rồi hoắc sực nắm lấy cái cằm trắng mịn của lâm tam tư để nàng nhìn thẳng vào mắt mình hờ hững nói tại sao không nghe lời ta lâm tam tư mở to mắt nhìn hoắc sực đáp người tới là thái hậu nương nương mà vậy thì sao hoàng tổ mẫu không bao giờ để tâm đến mấy chuyện này thái hậu nương nương không để tâm nhưng mà lông mi dài của nàng khẽ run lên đôi môi đỏ mọng hơi mấp máy dáng vẻ khả ái động lòng người nếu để cho người ta biết được sẽ nói điện hạ không biết dạy dấu người ta không muốn điện hạ mất thể diện hoặc sực thoáng rung động thì ra nàng không để ý gió xét kiên trì muốn ra cửa nghênh đón hoàng tổ mẫu là vì chuyện này hoặc sực không tiếng động thở dài cúi xuống hôn lên đôi môi mọng của nàng môi lưới dây dưa nói ngốc ta có nàng rồi, còn quan tâm miệng lưới thiên hạ làm gì? Lâm Tam Tư tiếp đó bị hoác rực hôn đến không thở nổi, muốn đưa tay đẩy hắn ra, nhưng mà khí lực của đối phương rõ ràng hơn nàng quá nhiều, nên tay nàng vừa mới đưa lên đã bị hắn giữ chặt lấy. Hoác dực buông đôi môi mềm của Lâm Tam Tư ra, nghiêng người để nàng dựa vào mình, ngón trỏ quyến luyến đặt lên môi nàng trêu chọc nói. Mới một ngày không luyện tập mà đã không kiên trì nổi rồi hả? Giọng nói mang theo sự quyến rũ mê hoặc nhất thời khiến Lâm Tam Tư choáng váng. Lâm Tam Tư quay đầu đi, xấu hổ nói. Thái hậu nương nương vẫn còn ở trong phủ đó. Nàng đừng ngại, hoàng tổ mẫu còn đang mong nàng sinh thêm cho người một chắc nữ nữa đấy. Lâm Tam Tư giơ nắm đấm yếu ướp đánh lên ngực hoác rực. Điện hạ. Hoắc rực cầm tay nàng, nói, nàng nghỉ ngơi tốt chưa? Lâm tam tư không hiểu ý hắn, hỏi, làm gì? Hoắc rực hai mắt sáng rực nhìn nàng, nói, chi bằng ta đem mấy ngày nghỉ tập bù lại một lần, phải thật chăm chỉ luyện tập mới được. Lâm tam tư, không phải muốn nàng phải nghỉ ngơi thật tốt sao? Thái hậu nương nương rất yêu thích chắc trai Hoắc thần hy. Mặc dù phần lớn thời gian tiểu thần hy đều nhắm mắt ngủ, nhưng bà cũng không thèm để ý, chỉ cần được ngồi ở bên nôi ngắm thần hy là được rồi, ngắm đến mấy canh giờ cũng không chán, đến khi trời tối rồi vẫn chưa muốn trở về. Nếu không phải ở trong cung truyền ra tin tức hoàng hậu nương nương đột nhiên hộp máu ngất xỉu thì e là thái hậu nương nương còn tính sẽ ngủ luôn ở phủ thái tử rồi. Hoác rực mặc dù không liên quan đến hoàng hậu nương nương, nhưng dù sao hắn cũng là thái tử, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn đương nhiên phải trình diện, lập tức sẵn dò Lý Tẩu và hạ nhân hầu hạ lâm tam tư, sau đó cùng thái hậu nương nương đi đến hoàng cung. Cả hậu cung lúc này đang vô cùng náo loạn, xui xẻo nhất không ai khác chính là những thái y của thái y viện. Sáng sớm vừa mới bị thái tử điện hạ khiển trách xong, cũng may là mẹ tròn con vuông, phủ thái tử thuận lời sinh hạ hoàng trưởng tôn, các thái y còn được ban thưởng. Nào ngờ đến tối hoàng hậu nương nương lại xảy ra chuyện, buổi tối cứ hộp máu không ngừng, sau lại hôn mê bất tỉnh, mặc dù nghi ngờ là bị trúng độc, nhưng nhất thời vẫn chưa tìm ra nguyên nhân trúng độc, nên đám thái y lại tiếp tục bị lương vương mắng xối xả. Dù sao hậu cung cũng là nơi dành cho nữ quyến cho nên lúc hoác sực đến nơi cũng chỉ cùng mấy vị hoàng tử khác đứng ở tiền điện chứ không đi vào trong, mấy vị hoàng tử đều quay quanh lương vương để an ủi hắn, duy chỉ có hoác sực là lạnh lùng đứng trong điện không nói một lời, mọi người đều biết hắn xưa nay vốn là người lãnh đảm cho nên không ai dám lên tiếng trách móc. Ninh vương cũng ở trong đám hoàng tử kia để an ủi, mấu phi của hắn là Hiền quý phi luôn luôn bất hòa với hoàng hậu nương nương, vì tranh giành tình cảm mà nỗi oán hận chất chứa đã lâu, cho nên hắn và lương vương cũng vì thế mà bị ngăn cách, cộng thêm việc cả hai đều tranh đoạt ngôi vị thái tử nên càng thêm đối địch. Lần này thái độ lại khác thường khiến cho người ta nghi ngờ, ngay cả mấu phi Hiền quý phi của hắn cũng khác hẳn với thường ngày nghe tin hoàng hậu nương nương hôn mê liền dẫn các phi tử ở hậu cung tới thăm như thể là tỷ muội thân thiết vậy. hoắc sực lạnh lùng nhìn một đám người giả tạo trước mắt khói môi nhích lên một nụ cười rụng dị sau đó đi ra khỏi minh tâm điện đến phúc thọ cung của thái hậu. đang là mùa đông lại là đêm khuya nên nhiệt độ xuống mức cực thấp lớp đá của trên đường lạnh lẽo đến sợn người trừ tống cảnh ngưỡng xa thì hoắc sực không cho ai đi theo hai người một trước một sau đi về phía trước tống cảnh ngưỡng vừa đi vừa siết chặt lấy áo choàng lại thấy hoác rực sắc mặt vẫn bình thản tựa hồ không hề lạnh chút nào điện hạ người không lạnh sao thuộc hạ vẫn nên gọi người vác kiểu đến thì hơn còn một đoạn đường nữa mới tới phúc thọ cung không cần hoác rực nói làn khói trắng phả ra từ miệng lông mày nhớn lên phân phó Ngươi không cần đi theo ta nữa, đi báo cho Hà Tất Kỳ đi, sau đó chia nhau ra điều tra hành tung gần đây của Ninh Vương và Hiền Quý Phi, xem bọn họ đã từng tiếp xúc với ai. Dừng một chút lại nói. Điều tra cả An Vương mới trở về kinh nữa. Điện hạ đang hoài nghi chuyện của Hoàng hậu Nương Nương có liên quan đến bọn họ sao? Tống Cảnh Ngưỡng nói. Chuyện này không hợp lý lắm. Hiện quý phi và hoàng hậu nương nương có mối thù nhiều năm. Nhưng nếu lựa chọn hạ thủ lúc này thì có phải rất thiếu thông minh hay không? Hoác sực bình tĩnh nói. Ta đoán nguyên nhân là do khi nhi. khi nhi. Tống cảnh ngưỡng càng hồ đồ hơn. Nói. Tiểu công tử. Nhưng sáng nay tiểu công tử mới ra đời mà. Còn chưa biết nói chuyện nữa. Hoác sực cười lạnh nói. Ta đã được giải trừ lệnh cấm, khôi phục thân phận thái tử, lương vương thì có hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa, lại chịu trách nhiệm cai quản đất nước. hiền quý phi tuy được phụ hoàng sủng ái, nhưng thân thể phụ hoàng ngày một lụn bại, sáng nay khi ta gặp, phụ hoàng đã yếu lắm rồi. Hoác sực chắp tay sau lưng, nói tiếp. Ngươi cảm thấy hiện giờ, ai là người yếu thế nhất? Tất nhiên là ninh vương. Tống cảnh ngưỡng cũng là người thông minh, hoặc giật nói thế thì hắn đã hiểu rồi, suy nghĩ một chút, trong lòng lại càng thông suốt hơn. Ý của Điện Hạ là, Ninh Vương lựa chọn đồng thủ lúc này, là hành động vội vã bất đắc dĩ. Hiện tại tình thế nguy cấp, giữa người và Lương Vương, hắn phải diệt trừ một người, mà người mới được bỏ lệnh cấm, vừa sinh Hoàng trưởng Tôn. Là tiêu điểm của nam Dạ quốc lúc này cho nên hắn không thể xuống tay với người được chỉ có thể ra tay với lương vương. Còn đối với lương vương chỉ cần hoàng hậu nương nương ngã xuống thì lương vương cũng không thể trụ được. Ánh mắt của hoác rực lộ ra sự hung áp con ngươi còn tối hơn cả màn đêm. Ngươi vẫn chưa đến mức quá ngốc. Tống cảnh ngưỡng gãi đầu nói. Còn không phải vì đi theo điện hạ lâu năm hay sao? Hoác Sực liếc tống cảnh ngưỡng một cái, khiến hắn lập tức biết điều đứng ngay ngắn lại. Hoác Sực phân phó. Đi đi thời gian cấp bách, chúng ta phải điều tra ra chân tướng sự việc trước Ninh Vương. Ninh Vương hắn cũng điều tra sao? Rõ ràng hắn là người đứng sau mọi chuyện, vậy hắn còn điều tra cái gì? Hoác Sực cười lạnh, nói. Hắn không điều tra thì làm sao dám xuất hiện trước mặt phụ hoàng nữa? Hắn ta sao có thể bỏ qua cơ hội được diễn trò như vậy? Mà hoác dực hắn cũng không thể nào lãng phí một cách vô ích hảo ý của Ninh Vương và Hiền Quý Phi được. Hắn đã chuẩn bị một phần đại lễ để tặng cho hai người họ rồi. tâm của tống cảnh ngưỡng như sắp rớt ra khỏi miệng. Điện Hạ, người nói cho thuộc Hạ biết đi, lúc bọn họ làm ra những chuyện này có phải người vẫn luôn đứng một bên nhìn hay không? Đừng nói nhảm. Hoác sực lườm tống cảnh ngưỡng, nói, đi nhanh đi chậm trễ ta phế ngươi. Tống cảnh ngưỡng thu hồi nét mặt cười đùa, nói, thuộc hạ tuân chỉ điện hạ hãy yên tâm. Tống cảnh ngưỡng vừa xoay người rời đi thì lại bị hoác rực gọi lại. Quay lại đắc tống cảnh ngưỡng lại hấp tấp chạy về thở hồn hển hỏi, điện hạ còn chuyện gì nữa sao? Hoác rực chắp tay sau lưng, bóng dáng cao gầy dưới ánh trăng trông càng thêm cao ngạo, sườn mặt cực kỳ anh tuấn, giọng nói nhẹ nhàng hơn vừa rồi rất nhiều. Trước tiên ngươi hãy vào phủ một chuyến, truyền lời của ta dặn nàng đi ngủ sớm, không cần chờ ta. Tống cảnh ngưỡng. Vừa rồi ai mới nói là phải khẩn cấp điều tra ninh vương và hiền quý phi đó. Hiện tại lại bảo hắn quay về phủ thái tử truyền lời là thế nào. Điện hạ người thật là. Phân không rõ chuyện gì quan trọng hơn sao. Không thể phân phó người khác à. Thấy tống cảnh ngưỡng vẫn đứng im tại chỗ. Hoác dực lại lạnh lùng lườm hắn trầm giọng nói. Muốn ta phải đi cùng ngươi hả. Tống cảnh ngưỡng bị dáng vẻ lạnh lùng và ngữ điệu băng giá của hoác dực làm cho rét run vội vàng đáp. Không cần thuộc hạ lập tức đi ngay. Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện huyết công từ. chuyện được chia sẻ tại website tudiyuanquyen.or.kr. Chương 64. Trong nhà ở Thanh Lan Uyển, Lâm Tam Tư đang chơi với tiểu thần hy em bé ngủ cả ngày rồi nên buổi tối vẫn rất tỉnh táo, đôi mắt to tròn nháy nháy rất đáng yêu, chỉ có điều là không thích cười, nhìn con rối trong tay Lâm Tam Tư một lúc rồi chán, quay đầu đi không muốn nhìn nữa. Gương mặt bầu bính còn tỏ ra khó chịu, thật khiến cho Lâm Tam Tư buồn bực không thôi, con dối này nàng đã mất ba ngày mới làm xong đó. Lý Tẩu bước vào cửa, nói. Lâm Cô Nương Tống Thị về tới. Lâm Tam Tư cả ngày chỉ ở trong phủ nên không rõ tình hình trong Hoàng Cung, Huống hồ còn là việc liên quan đến Hoàng Hậu Nương Nương, nên tin tức sẽ bị giấu rất kỹ trong lòng nàng không khỏi có phần bận tâm. Điện hạ đã về chưa? Vẫn chưa, điện hạ bảo tống thì về tới để truyền lời. Lâm Tam Tư khẽ nhăn mày, hoác sực phải lưu lại trong cung, khẳng định không phải chuyện nhỏ, xem ra bệnh của Hoàng hậu nương nương rất nặng. Nàng nhớ lại lần trước khi gặp Hoàng hậu ở Phúc thọ Cung, khi đó nàng ta nhìn vô cùng lộng lấy và quý phái, dung nhan xinh đẹp, khi nói chuyện rất có khí thế đàn áp người, không ngờ lại đột nhiên ngã bệnh. Trời lạnh lắm, bảo hắn vào trong nói đi, chỉ cần đứng cách bình phong là được. Vâng, để Ngô tì ra mời tống thì về vào. Lý Tẩu nói xong liền đi ra cửa, chốc lát đã nghe thấy tiếng của tống thì về từ bên ngoài truyền vào. Đa tả ý tốt của lâm tiểu thư, nhưng cả người thuộc hạ lúc này đều là khí lạnh, không đi vào phòng vẫn tốt hơn. Bên ngoài thật sự rất lạnh, tống cảnh ngưỡng cực kỳ muốn vào trong nhà, nhân tiện thăm tiểu công tử đáng yêu một chút, nhưng lại lo lắng nhớ Điện Hạ mà biết hắn vào trong thì toi, cho nên hắn mới không dám đi vào. Một lát sau lại nghe thấy tiếng của hắn vang lên. Điện Hạ phân phó cho thuộc Hạ chuyển lời tới Lâm Tiểu Thư, rằng tối nay Điện Hạ không trở về phủ, Lâm Tiểu Thư hãy nghỉ ngơi trước, đừng lo lắng. Lúc này lại sai Tống Cảnh ngưỡng về đây, Lâm Tam Tư cũng đoán ra được là hoát sực ngủ lại trong cung rồi. Được, ta biết rồi, làm phiền Tống Thị Vệ. Tống Thị Vệ đi rồi, Lý Tẩu liền vén xem đi vào, đầu tiên là đứng ở cửa vỗ tuyết trên áo xuống, đợi đến khi cơ thể ấm lên thì mới đi vào bên trong. Lâm Tam Tư lắc đầu, lúc này ta cũng chưa buồn ngủ, chờ thêm lát nữa đi. Vâng, nếu người thấy mệt thì gọi nô tỳ Lý Tẩu nói xong liền cầm khăn đi lau bàn, mặt bàn ngày nào cũng được lau nên rất sạch, chẳng qua là nàng rảnh dối quá thôi. Điện hạ lúc đi đã dặn dò là phải chiếu cố lâm cô nương thật tốt, nàng cho dù rảnh thì cũng phải cố tìm ra việc để làm bỗng dưng nghẹn ngào nói. Hoàng hậu nương nương cũng thật khổ, hậu cung nhiều nữ nhân địa vị của hoàng hậu lại tôn quý nhất, đáng tiếc là không thể sinh cho hoàng thượng một đứa con. Lâm Tam Tư Kinh Ngạc nói. Lý Tẩu, ngươi vừa mới nói là hoàng hậu nương nương không thể sinh con sao, vậy lương vương điện hạ là thế nào? Lương vương trên danh nghĩa là con thừa tự của hoàng hậu, mẹ đẻ của lương vương là một cung nữ được hoàng thượng sủng ái khi đang say rượu. Sau đó mang thai cung nữ đó sau khi sinh hạ lương vương thì không thoát khỏi cái chết. Khi ấy hoàng hậu đã ở bên hoàng thượng nhiều năm rồi, vẫn chưa từng mang thai, cho nên hoàng hậu mới nhận lương vương làm con mình. Chuyện này lương vương có biết không? Lý Tẩu lắc đầu đáp. Chuyện này nô tì cũng không rõ lắm, nhưng nô tỳ nghĩ là lương vương biết. Vì chuyện này mọi người trong Kinh Thành đều rõ, nên Lương Vương hẳn là đã từng nghe thấy, hoặc nếu hắn có tâm thì chỉ cần điều tra là biết ngay. Thì ra là vậy. Lâm Tam Tư cảm thấy rất kinh ngạc, nghĩ chuyện lớn như vậy mà một người hay thích buôn chuyện như Bách Hợp còn không biết. Tuy vậy nghĩ lại thì Lương Vương lớn hơn các nàng mấy tuổi, các nàng không biết cũng là bình thường, chắc chỉ có những người có tuổi như Lý Tẩu mới biết. Hoàng hậu nương nương quả thật rất đáng thương, nhưng người đáng thương thì tất có chỗ đáng hận. Qua việc tranh giành tình cảm giữa nàng ta và hiền quý phi thì có thể thấy rằng nàng ta không phải dạng hiền lành gì. Lý Tẩu đi tới trước giường nhìn nhìn, đột nhiên cười nói. Uy ra tiểu công tử tiểu rồi. Lâm Tam Tư nghe tiếng Lý Tẩu lúc này mới nhận ra là tâm trí của mình đã bay quá xa rồi. Liền bận rộn cùng Lý Tẩu thay tá cho thần hy. Đãi ngậu của Hoàng trưởng Tôn đương nhiên là rất khác biệt. Tất cả tá lót đều là vải gấm của vùng Giang Nam nên chất lượng rất tốt. Không chỉ họ tiết theo bên ngoài đẹp mà xúc cảm khi sờ vào cũng vô cùng mềm mại. Hai người mới thay tá cho thần hy xong thì thấy Bách Hợp chạy vào, vừa chạy vừa hô. Tiểu thư tiểu thư, Phục Linh Tỷ, Nô tỳ nhìn thấy Phục Linh Tỷ. Lâm Tam Tư vội nói. Ở đâu? Đang đứng ở trước cổng ạ. Bách hợp hai mắt đỏ hoe, khói mắt còn rưng rưng. Nói thế nào phục linh tỷ cũng không chịu vào nhà, bảo là không còn mặt mũi nào để gặp tiểu thư, chỉ muốn từ xa nhìn tiểu thư và tiểu công tử là vui rồi. Bách hợp nói xong, nước mắt lại ào ào chảy ra. Nói linh tinh gì đó, ta nào có để ý mấy chuyện này, trời lạnh thế mà đứng bên ngoài, muốn ngã bệnh sao? Đi! Ta với em cùng ra gọi em ấy vào. Lâm Tam Tư chống người muốn đi xuống giường nhưng lại bị Lý Tẩu ngăn cản. Lâm Cô Nương người đừng nóng vội. Lúc này người sao có thể ra gió được. Nếu bị nhiễm lạnh thì tiểu ông tử phải làm sao? Cô Nương cứ để cho Nô tỳ và Bách Hợp cùng đi khuyên nhủ Phục Linh. Nô tỳ lớn tuổi hơn nên cũng dễ nói chuyện. Lâm Tam Tư quả thật nghe Bách Hợp nói mà cuống đến mức hồ đồ rồi. Không kịp suy nghĩ gì cả, lúc này mới bình tĩnh lại, nói. Được, Lý Tẩu, ngươi giúp ta khuyên nhủ em ấy với, hai năm qua, Phục Linh đã vì ta mà chịu không ít cực khổ, muốn gặp cũng không dễ dàng. Nô tỳ biết rồi. Lý Tẩu sau đó quả nhiên đã đưa được Phục Linh vào, vừa vào cửa, Phục Linh liền quỳ xuống đất, nói. Nô tì có tội, tiểu thư sinh tiểu công tử mà nô tì lại không thể ở bên cạnh người để hầu hạ. Nô tì thật có tội, kính xin tiểu thư trách phạt. Lâm Tam Tư bảo Lý Tẩu và Bách hợp đỡ Phục Linh dậy. Phục Linh, chúng ta gặp được nhau là điều không dễ dàng, tại sao lại nói những lời này? Em mau lại gần đây cho ta nhìn một cách nào. Phục Linh lau khô nước mắt bước nhanh tới trước giường. Lúc đầu vì khóc nên khiến nàng không nhìn rõ tiểu thư, hiện tại rốt cuộc cũng thấy rõ rồi, tiểu thư không gầy đi, khí sắc cũng tốt, xem ra người ngoài đồn đại cũng đúng, thái tử có vẻ như đối xử rất tốt với tiểu thư. Lâm Tam Tư cầm lấy tay Phục Linh nói. Phục Linh, em gầy quá. Phục Linh miễn cứng cười nói. Tiểu thư có nhớ không? Khi ở trong phủ tuổi nô tỳ luôn nói với nhau về chuyện mấy thê thiếp của nhà này mấy thê thiếp ở nhà kia, giờ chính mình đi làm thiếp cho nhà người ta mới biết được nhóm thê thiếp ghê gớm đến mức nào. Cả đám suốt ngày so đo với nhau, vài ngày trước tần lão ra thích mấu nữ nhân có sáng người mảnh mai, làm cả đám thê thiếp trong phủ gần như tuyệt thực luôn tất cả chỉ vì muốn có thân hình gầy yếu hơn, nô tỳ cũng học theo các nàng nên bây giờ mới gầy đi nhiều vậy đấy. Nếu không bắt trước theo bọn họ thì bọn họ lại giận vì Ngô tì khác biệt. Lâm Tam Tư ngồi nghe Phục Linh nói ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Không phải là nàng không tin lời Phục Linh mà là vết chai trên lòng bàn tay Phục Linh giống như một lưới dao cứa vào tim nàng vậy. Nếu chuyện quả thật như nàng nói thì bàn tay sao có thể có nhiều vết chai đến vậy. Hồi xưa khi ở Lâm Phủ tuy Phục Linh là nha hoàn hầu hạ nàng nhưng nàng chưa bao giờ đối đãi với phục linh và bách hợp như đối đãi với một nha hoàn cho nên mấy việc nặng trong phủ đều không khiến các nàng làm phục linh em thay đổi rồi lâm tam tư dịu dàng nhìn phục linh đưa tay lau nước mắt cho nàng nói trước đây em chưa bao giờ vì những chuyện này mà thay đổi suy nghĩ của mình bất kể người ta làm thế nào thì em vẫn một mực làm theo ý mình Rất có chủ kiến trong mọi chuyện, ngay cả cha ta cũng nói là em thiệt thòi, vì nếu như em được sinh ra ở một gia đình khá giả thì nhất định sẽ trở thành một tiểu thư khuê cắt rồi. Đó là vì lão gia yêu quý nô tì nên nói vậy thôi, chứ nô tì đâu có tài cán gì. Lâm Tam Tư nhìn Phục Linh, nói, tần lão gia đối xử với em có tốt không? Còn có thể sao được tần lão gia là người thế nào chắc tiểu thư cũng biết. Hắn không đối xử đặc biệt tốt với một ai cả, nhưng nếu đã trở thành người của hắn thì hắn sẽ không bạc đãi gì. Phục Linh nói như thể không có gì xảy ra, cố gắng duy trì nụ cười, trước khi đến đây nàng đã chuẩn bị sẵn để trả lời những câu hỏi của Lâm Tam Tư rồi. Nàng không thể nói là tên họ tần kia đối xử với nàng rất tốt được, vì hắn nổi tiếng là ham mê nữ sắc. Nhất định sẽ không bao giờ sủng ái một nữ nhân quá lâu, nếu nàng nói vậy thì tiểu thư sẽ nghi ngờ, sau đó lo lắng cho nàng, cho nên nàng mới trả lời như vậy, xem chừng độ tin tẩy sẽ cao hơn một chút. Tiểu thư không biết đấy thôi, nữ quyến trong tần phủ nhiều vô cùng, trước kia tuổi nô tỳ chỉ nghe nói là có hơn 10 người thiếp. Nhưng lúc vào đó nô tì mới thấy là còn hơn cả thế tính cả những nha hoàn trong phủ và những nữ nhân hắn cướp về thì án chừng phải đến 30 người. Mà nhiều người nên cũng vui, bình thường nếu không có chuyện gì làm thì nô tì sẽ cùng các nàng ấy tán gấu, đánh bài gì đó, thời gian trôi qua cũng rất mau. Lâm Tam Tư trong lòng không khỏi khó chịu, Phục Linh là đang sợ nàng lo lắng nên mới lựa lời nói dễ nghe như vậy. Nàng vốn muốn hỏi Phục Linh rằng có muốn ở lại phủ thái tử hay không, nhưng trước mắt Hoác Dực mới khôi phục được thân phận, nàng không muốn mang đến phiền phức cho Hoác Dực, mà chính nàng lại không có năng lực để giữ Phục Linh lại. Phục Linh nhìn quanh phòng, hỏi. Tiểu thư tiểu công tử đâu rồi, nô tì cố ý đến đây để thăm tiểu công tử. Lâm Tam Tư chỉ vào cái nôi ở đằng trước, nói. Mới vừa ngủ rồi. Lý Tẩu đã đặt vào trong nôi Phục Linh lau nước mắt đứng lên đi về phía cái nôi Nàng đã từng tưởng tượng đến lúc Tiểu Thư sinh hạ hài tử Khi ấy nàng nhất định sẽ là người đầu tiên bế đứa bé từ tay bà đỡ Nhất định sẽ đối tốt với con của Tiểu Thư như con đẻ của mình Nhất định sẽ ở bên phùng bồi đứa bé lớn lên Nhưng bây giờ hết thảy đều đã khác Rất nhiều chuyện sẽ chỉ còn trong tưởng tượng Tiểu Thư Nhìn tiểu công tử đáng yêu quá. Phục Linh cảm thán, dường như ngắm mãi cũng không thấy đủ, nước mắt lại chảy xuống. Nàng đưa tay lau nước mắt, lấy khăn lau sạch tay, từ trong ngực lấy ra một món đồ, cẩn thận đặt bên cạnh hoác thần hy. Nô tỳ không có vật gì quý giá, chỉ có thứ này là nô tỳ quý trọng nhất, từ nhỏ nô tỳ đã luôn mang theo bên mình, tiểu công tử đừng rét bỏ nha. Phục Linh, em làm gì vậy hả? Lâm Tam Tư thấy vậy thì tâm bỗng nghẹn lại thứ Phục Linh đặt bên cạnh Thần Hy chính là miếng ngọc bội mà tổ tiên nhà Phục Linh truyền lại, nó là thứ mà từ sau khi vào Lâm Phủ Phục Linh vẫn mang theo bên người. Đây là thứ cha để lại cho em, sao em lại đưa cho Thần Hy được? Mau lấy về đi, nếu em muốn tặng thì tặng thứ khác cũng được. Tiểu Thư, Nô tỳ không còn thứ gì khác để đưa cả, với lại Nô tỳ thật tâm thích Tiểu Công Tử. Vật này ở bên nô tỷ cũng không có tác dụng gì, không bằng để lại cho tiểu công tử, coi như biểu đạt tâm ý muốn chăm sóc tiểu công tử của nô tỷ. Phục linh Lâm Tam Tư còn định nói tiếp thì Lý Tẩu đã nói trước. Lâm Cô Nương, người thay tiểu công tử nhận lấy tâm ý của Phục linh Cô Nương đi tương lai khi tiểu công tử lớn, nếu thấy không thích thì có thể trả lại cho Phục linh Cô Nương cũng không muộn. Hiện tại coi như là người nhận thay tiểu công tử thôi. Phục Linh cảm kích nhìn Lý Tẩu quay sang nói. Tiểu thư, người hãy nhận lấy đi. Lâm Tam Tư miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng mà phải nói trước, tương lai khi em sinh hài tử, thì ngọc bội kia phải đưa lại cho em thứ tổ tiên để lại, sao có thể dễ dàng đưa cho người khác được. Phục Linh thầm nghĩ cả đời này nàng sẽ không sinh con cho nên liền đáp ứng luôn. Bách hợp thấy mọi chuyện vui vẻ, liền kéo tay Phục Linh, nói. Phục Linh tỉ, tối nay tỉ đừng trở về, vào phòng ngủ với mũi đi, từ khi tỷ đi, mũi đều ngủ một mình. Mũi đó, vẫn sống như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Phục Linh mắng Bách hợp, nói tiếp. Tiểu thư sinh tiểu công tử rồi, Muội không được trẻ con như vậy nữa, phải học cách chăm sóc cho tiểu thư và tiểu công tử, biết chưa? Bách hợp làm nũng đung đưa tay Phục Linh, nói. Phục Linh tỉ, muội biết rồi. Phục Linh cưng chiều vỗ nhẹ tay Bách hợp, quay đầu nói với Lâm Tam Tư. Tiểu thư, không còn sớm nữa, ngô tì phải về đây. Lâm Tam Tư không nỡ nói. Sao vội vậy? Tần lão ra cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quản hơi chặt. Sợ người của hắn một đi không trở về, nên khi đi đều phải báo trước giờ về cho hắn. Nếu về muộn thì hắn sẽ tức giận. Phục Linh thản nhiên nói, gương mặt tràn đầy nụ cười, nhưng lâm tam tư có thể nhìn ra được là Phục Linh sống ở tần phủ không hề thoải mái, cảm giác khi chạm vào vết chai trên tay Phục Linh vẫn còn đọng lại, thấy Phục Linh xoay người muốn đi, nàng bắt đầu cuốn lên, sau đó bất chấp nói. Phục Linh ở lại đây đi được không? Thân thể Phục Linh chấn động mạnh, cảm xúc vốn không thể khống chế trong nháy mắt bị lâm tam tư làm cho sụp đổ. Bách hợp thấy vậy liền vội vàng cầm khăn tay giúp nàng lau nước mắt. Phục Linh tỉ ở lại đây đi, chúng ta cùng nhau hầu hạ tiểu thư và tiểu công tử giống như hồi xưa khi ở trong phủ được không? Phục Linh kiên quyết lắc đầu. Ta không thể. Phục Linh ta biết cuộc sống của em bây giờ trôi qua không tốt. Vừa rồi khi tầm tay em ta đã nhận ra rồi Vết chai dày như vậy Không phải là thứ mà một người làm thiếp nên có Lâm tam tư hai mắt nhỏ lệ Lý tẩu vội vàng lau nước mắt cho nàng Nhỏ giọng khuyên nàng không nên rơi lệ Tương lai mắt sẽ không tốt Ban đầu em vào tần phủ là để dò la tin tức của ta Hiện giờ em tìm được ta rồi Cũng thấy ta sống rất tốt Nếu cuộc sống của em không được như ý Vậy ta hy vọng em có thể ở lại đây. Phục Linh xoay người, khóc nói. Tiểu thư. Lý tẩu thấy nước mắt lâm tam tư lại sắp chảy ra, liền vội vàng nói. Nô tì thấy Phục Linh cô nương nên ở lại trong phủ thái tử đi. Lâm cô nương sau khi sinh tiểu công tử đương nhiên không thể thiếu người hầu hạ. Mà ngươi đã từng hầu hạ lâm cô nương rồi nên sẽ dễ dàng và đáng tin hơn người khác. Dứt lời. Lý Tẩu lại lo lắng sẵn dò. Lâm cô nương trong thời gian ở cứ tuyệt đối không được rơi lệ, sẽ không tốt cho thân thể đâu, nếu ra gió lạnh hai mắt cũng sẽ dễ chảy nước mắt, còn dễ nhức đầu nữa. Lâm Tam Tư cố gắng không khóc nữa, nói. Lý Tẩu nói rất đúng, Phục Linh ta thật sự không yên lòng để em trở về đó, em hãy lưu lại đi. Về phần tần lão ra bên kia, em cũng đừng lo lắng ta sẽ thử xin Điện Hạ giúp đỡ nghĩ cách giải quyết. Phục Linh vô cùng tự trách, họ tần kia mặc dù không phải quan lớn gì, nhưng nữ nhi của hắn lại gả cho một quan tứ phẩm, nên hắn luôn tận dụng để tác oai tác quái, nếu làm ẩm ý chuyện này, e là sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Thái tử Điện Hạ. Tiểu thư, họ tần kia không phải dạng hiền lành, lại có con rể của hắn làm chỗ dựa. Nếu làm to chuyện thì Ngô tì sợ sẽ không tốt cho Thái tử Điện Hạ, đến lúc đó sẽ liên lụy đến cả Tiểu Thư và Thái tử Điện Hạ. Lâm Tam Tư vì vừa khóc nên Lý Tẩu sợ mặt nàng không thoải mái, liền đi lấy nước ấm giúp nàng lau mặt, nghe Phục Linh nói vậy thì cười nói. Trong lòng lẫn trong mắt Thái tử Điện Hạ chỉ có một mình Lâm Cô Nương mà thôi, chỉ cần Lâm Cô Nương mở miệng. Không cần nói đến một quan tứ phẩm, mà đến 10 quan tứ phẩm thì Thái tử Điện Hạ cũng không thèm để vào mắt. Phục Linh đã sớm nghe nói rằng Thái tử Điện Hạ vô cùng sủng ái tiểu thư quả thật đúng là như vậy, trong lòng không khỏi hết sức vui mừng. Lâm Tam Tư khẽ nhíu mày, về tình về lý thì nàng không thể bỏ mặt Phục Linh, nhưng Điện Hạ liệu có đáp ứng nàng không? Thái tử Điện Hạ đã giúp nàng tìm được bách hợp. Lại an bài ổn thỏa cho cha mẹ nàng, tìm thầy giáo và thái y cho tuyên nhi. Mà tất cả mọi chuyện nàng đều không được biết trước, điện hạ chỉ yên lặng mà làm, nhưng hôm nay có thêm phục linh điện hạ sẽ đồng ý chứ. Lâm Tam Tư có chút không chắc chắn, nhưng nàng vẫn muốn thử quyết định một lần. Bệnh của Hoàng hậu Nương Nương không chỉ đến đột ngột mà còn rất nghiêm trọng, Thái hậu Nương Nương ở lại minh tâm điện một lúc lâu, đến tối muộn mới trở về phúc thọ cung vừa rồi không thấy con ở minh tâm điện ta còn tưởng là con đi ra ngoài rồi thái hậu nương nương thấy hoác rực chờ ở phúc thọ cung thì khẽ kinh ngạc lần này tính mạng hoàng hậu e rằng khó giữ phụ hoàng con và cả các hoàng tử đều ở minh tâm điện vậy mà sao con lại chạy đến chỗ của hoàng tổ mẫu không sợ phụ hoàng trách phạt con sao hoác rực đang đọc sách nghe vậy chỉ thờ đáp Phụ hoàng vốn nói là mọi người có thể ở lại trong cung. Vậy sao? Thế mà thái giám chuyện chỉ lại không nói rõ. Thái hậu nương nương cũng chỉ thuận miệng nói vậy. Cho dù hoàng thượng có hạ lệnh bắt người ta phải ở trong minh tâm điện thì bà cũng có cách bao che cho hoác rực. Hoàng tổ mấu có hơi đói bụng con ngồi cạnh ăn cùng hoàng tổ mấu đi. Hoác sực sắc thái hậu nương nương đi tới phòng bên cạnh tuy đã khui nhưng ngự thiện phòng đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn cung nữ và các thái giám cũng đã dọn món lên, hầu hạ hai người ăn khui. Không biết hoàng hậu nương nương bị bệnh gì mà tất cả các thái y trong cung đều không chẩn đoán ra. Thái hậu nương nương nhẹ nhàng nói tuy bà không ra hoàng hậu lắm. Nhưng dù sao cũng cùng chung sống một thời gian dài đột nhiên thấy nàng ta nằm trên giường bệnh trong lòng bà không khỏi có chút khó chịu. Lần này e là không qua khỏi. hoắc rực vẫn bình tĩnh như thường. Nếu có thể dễ dàng tìm ra bệnh thì cũng đâu đến mức này. Thái hậu nương nương nghe vậy thì trong lòng cả kinh nhìn hoắc rực hỏi. dực nhi có phải con đã điều tra được gì đó rồi không? hoắc rực lắc đầu đáp. Vẫn chưa à, còn dám nói vậy. Thái hậu nương nương đặt đũa xuống, bà đã bước đến tuổi xế chiều trải qua hơn nửa đời người, về già lại càng thêm mềm lòng, nói. Bản lính của con hoàng tổ mẫu còn không biết sao, mau nói cho hoàng tổ mấu nghe đi, có lẽ sẽ cứu được hoàng hậu. Hoàng tổ mẫu mặc dù không thích nàng ta, nhưng nàng ta nhất định phải ở bên phụ hoàng con cả đời. Tôn Nhi cũng chỉ đang suy đoán thôi, đã cho người đi điều tra rồi. Hoác Sực cũng đặt đũa xuống, nói. Hoàng Tổ mẫu, cho dù Tôn Nhi có tra ra được chân tướng, thì mạng của Hoàng Hậu Nương Nương cũng không thể cứu được. Thanh âm lãnh đạm của Hoác Sực càng khiến cho Thái Hậu Nương Nương căng thẳng. Thật ra thì không phải bà không nghĩ đến chuyện đó, mà là không dám nghĩ. Nếu đã dám ra tay với nữ nhân tôn quý nhất của Nam Dạ Quốc, Thì nhất định phải là một phát trí mạng, không thì thà rằng đừng hạ độc. Coi như là số mệnh đi, nàng ta làm ra những chuyện độc ác như vậy cũng nên trả lại rồi. Thái hậu muốn nói lại thôi, lại thấy một cung nữ lớn tuổi lý ma ma vén xèm đi vào. Khởi bẩm thái hậu nương nương thái tử điện hạ, hoa phi nương nương cầu kiến. Thái hậu nghi ngờ hỏi, chế thế này rồi, hoa phi còn tới là có chuyện gì? Lý ma ma cuối thấp đầu trả lời. Nô tỷ có hỏi nhưng Hoa Phi chỉ nói là muốn gặp Thái Hậu nương nương, không muốn nhiều lời với người khác. Thái Hậu và Hoác Sực đưa mắt nhìn nhau trong lòng cảm giác hơi khác thường. Hoa Phi mới được phong phi vào năm ngoái trừ tướng Mạo Đoan Trang ra thì không có điểm gì đặc biệt, cho nên tiến cung nhiều năm mà vẫn ở chức thấp. Sau nàng ta đi theo hiền quý phi, có hiền quý phi tương trở nên mới nhận được sự ăn sủng của Hoàng thượng, phong làm phi, làm cho cả huyên trưởng trong nhà thăng quan, dần dần có chút quyền uy trong cung, những người có địa vị thấp như quý nhân hay mỹ nhân, thấy nàng ta thì đều phải e rè nhượng bộ. Lúc này hoa phi lại tới phúc thọ cung còn kín tiếng giữ miệng, đương nhiên không phải chuyện bình thường. Chuyện của Hoàng hậu có thể có liên quan tới hiền quý phi. Mà Hoa Phi lại là người của Hiền Quý Phi. hót dực suy đoán Hoa Phi có thể chính là vì chuyện của Hoàng hậu mà đến. Hoàng tổ mẫu để cho nàng ta vào đi. Tôn Nhi nghĩ nàng ta nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói với người. Thái hậu khẽ cao mày. Chẳng lẽ là về chuyện của Hoàng hậu. Có phải hay không? Hoàng tổ mẫu nghe là sẽ biết. hót dực đứng lên ánh mắt thâm trầm không nhìn ra tâm tình. Bất kể hoa phi có nói với người điều gì thì người cũng đừng tỏ ra kinh ngạc, chỉ cần ra vẻ như đã biết là được. Thái hậu gật đầu, hồi còn trẻ các văn võ trong triều đều nói bà là người có chủ kiến thế mà hôm nay một người có chủ kiến như bà vẫn còn bị tôn tử chỉ huy, còn rất tình nguyện mà tiếp thu, nếu để tiên hoàng và những đại thần kia thấy được, e là sẽ cười nhạo bà mất. Thái hậu phân phó lý ma ma cho hoa phi vào quay đầu lại thấy hoắc dực đi đến triều thất không khỏi nói: Dực nhi con đi đâu vậy? Hoắc dực nhẹ nhàng đáp: Tam tư và hy nhi e là không kiên nhẫn chờ đợi tôn nhi đi về nhìn một cái. Thái hậu cười sẵn giọng nói: đứa nhỏ này thật hết cách với con phụ hoàng con mà hỏi tới thì hoàng tổ mẫu lại phải nói giúp con rồi. Sủng phi đường. Tác giả, Đinh Đông Nhất, Thực hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website g chương 65, Lúc thoát rực từ Phúc thọ Cung về đến Phủ Thái Tử thì đã là nửa đêm, Lâm Tam Tư mới ngủ không bao lâu, thần khi nằm trong nôi cũng đang say giấc. Hôm nay Lý Tẩu trong đêm, nghe thấy tiếng mở cửa, Lý Tẩu lập tức đứng dậy ra xem, vừa thấy hoác rực Chưa kịp mở miệng thì đã nghe hắn nói. Đừng đánh thức nàng và thần hy. Lý tẩu hiểu ý. Liền rón xén đóng cửa lại. Ra ngoài chờ đợi. Hoác Sực nhìn lâm tam tư nằm nghiêng ngủ. dáng vẻ yên bình đồng lòng người. khói miệng không khỏi nhích lên cười. Thấy vai nàng bị lộ ra khỏi chăn. Hắn liền đi tới đắp lại chăn cho nàng. Động tác rất nhẹ nhàng. Sợ đánh thức nàng dậy. Nhưng lâm tam tư vẫn tỉnh giấc. Vừa mở mắt thì thấy hoác sực, nàng không khỏi cười một cái, vươn hai cánh tay trắng nón ra ôm lấy cổ hoác sực, lầm bẩm nhịp ngợm nói. Điện hạ, không biết có phải vì nhớ chàng quá hay không mà ta nằm mơ cũng thấy chàng. Hoác sực biết là lâm tam tư vẫn đang nói mê tưởng rằng mình vẫn đang trong mơ, vốn định nhéo mặt nàng, nhưng trong đầu lại bỗng có chủ ý khác, cực kỳ phối hợp quý người xuống. Mùi thơm nhẹ nhàng và mùi sữa trên cơ thể nàng lập tức tràn ngập quanh mũi hắn, cánh tay ngọc ngà trà sát trên cổ hắn, làm cho hót rực toàn thân vốn đang lạnh như băng bỗng nóng gian lên. Thấy đôi môi hồng căng bóng của nàng đang lẩm bẩm, ốm tay áo rồng tụt xuống làm lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn, khiến hai mắt hắn không khỏi hít lại trong lòng nhộn nhạo không thôi cố gắng kìm nén dục vọng trong cơ thể, hắn cầm lấy hai tay không an phận của nàng. Gian manh cười nói, nếu nàng còn không ngoan thì ta sẽ phạt đấy. Tay của điện hạ lạnh như băng ấy. Lâm tam tư nói xong liền kéo tay hoác rực vào trong chăn, lại dối tay ra sờ mặt hoác rực. Phát hiện mặt của hắn cũng lạnh vô cùng, đột nhiên giật mình trợn chừng hai mắt, chớp chớp vài cái, lúc này mới ngộ ra. Điện hạ chàng thật sự đã về sao? Hoác dực cố ý nhích tới gần lâm tam tư cúi xuống nói vào tai nàng. Nàng nói thử xem. Lâm tam tư ả não không thôi đầu óc dần tỉnh táo lại. Nghĩ tới hành động của mình vừa rồi. Nàng thật hận không thể trốn vào trong chăn để không phải đối mặt với hoác dực nữa. Nhưng đã muộn rồi. Hoác dực đã cúi sát người vào nàng. Hơi thở thơm mát nhất thời phả quanh mũi lâm tam tư. Một giây sau môi nàng đã bị hoác dực chiếm lấy. Môi Hoác sực hơi lạnh chạm vào đôi môi mềm mại của Lâm Tam Tư thì giống như có ma lực. Dù dỗ Lâm Tam Tư không tự chủ được mà đáp lại, hai người môi lưới dây dưa. Hoác sực lúc thì bá đạo lúc lại dịu dàng kiên nhẫn chỉ dạy nàng. Lâm Tam Tư cũng lúc thì thông minh lúc lại ngốc nghích nhưng vẫn học tập hết sức nghiêm túc. Một lúc lâu sau, Hoác sực mới hài lòng mỉm cười buông Lâm Tam Tư ra, nhìn đôi môi bị hắn hôn mà hơi sưng lên. Không khỏi khiến hắn trầm thấp cười ra tiếng. Vừa rồi sao điện hạ không nói với ta? Lâm tam tư hai má đỏ hồng cắn môi xấu hổ nói. Ta còn tưởng là mình đang nằm mơ. Hoác sực khẽ cười kéo chăn lên trước ngực, ngữ điệu vô cùng cưng chiều. Nếu không như vậy thì sao ta biết được là nàng nhớ ta đến thế nào? Lâm Tam Tư biết mình xong rồi, bộ dạng ban nãy của nàng sẽ bị Hoác Dực lấy ra để trêu chọc cả đời mất thôi. Điện hạ đang dễu cợt ta sao? Sao có thể? Hoác sực ôm e đo nàng, chống cằm lên vai thơm của nàng, nhẹ nhàng nói. Hãy tin ta, ta thật sự rất vui. Lâm Tam Tư mặc dù cảm thấy mất thể diện, nhưng cũng không hề hối hận. Ngón tay ở trên chăn vô thức vẽ vòng tròn, sau đó lại khẽ gãi gãi lên tay hoác sực, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nói. Điện hạ chàng có nhớ Phục Linh người đã cùng bách hợp theo ta từ nhỏ không? Hoác sực nhớn mày gật đầu, nhớ. Hôm nay ta mới gặp em ấy, hiện tại cuộc sống của em ấy trôi qua không tốt chút nào. Ban đầu em ấy vì muốn dò la tin tức của ta nên mới bất đắc dĩ gả cho tần lão gia trở thành thiếp của hắn. Tần lão gia có mười mấy người thiếp, nhưng cuộc sống của em ấy lại rất khổ cực. Ta muốn để em ấy trở về đây hầu hạ ta được không? Lâm Tam Tư lần đầu tiên cầu xin hoác dực. Không biết vì sao mà trong lòng có chút bất an, mặc dù trước đó nàng đã suy nghĩ rất lâu, cũng may chuyện của Phục Linh cũng không tính là lớn lắm. Con rể của tần lão gia có biết chuyện đi chăng nữa thì cũng sẽ không dám đắc tội với Hoác Dực. Mà tần lão gia tuổi đã cao, quý phủ lại có nhiều thê thiếp như vậy, thiếu mất Phục Linh thì cũng chẳng sao cả. Cho nên sau khi suy đi tính lại, nàng mới quyết định nói với Hoác Dực. Hoác Dực nhìn đôi mắt long lanh của Lâm Tam Tư. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt này, hắn đã có ấn tượng rất sâu đậm. Trải qua bao nhiêu chuyện, đôi mắt này thủy chung vẫn không hề thay đổi, khiến cho hắn muốn bảo vệ nàng, thương yêu nàng. Hai mắt của nàng đỏ hoe lên là vì chuyện này sao? Hoặc sự buồn bực nói, Lâm Tam Tư nghe thấy thì biết là hắn đang giận rồi. Lâm Tam Tư cúi đầu Vốn nàng cứ nghĩ là tối nay Hoác Dực không trở về, nên chỉ qua loa lau nước mắt rồi đi ngủ. Hiện tại trong lòng hối hận quá, sớm biết vậy thì nên chườm mắt một chút, như thế sẽ không bị Hoác Dực phát hiện ra. Đúng vậy. Lâm Tam Tư nghĩ một chút rồi cười nói. Điện Hạ đã từng nghe qua câu này chưa? Hoác Dực yêu thương nhìn Lâm Tam Tư. Câu gì? Là câu đồng hương gặp lại, nước mắt lưng tròng. Lâm Tam Tư tựa đầu lên ngực Hoắc Dực cười nói, "Ý là ở một nơi xa lạ gặp được người quen thì sẽ khóc, huống chi người ta gặp lại là Phục Linh, em ấy lớn lên cùng ta tránh không được mà xúc động." Hoắc Dực. Lâm Tam Tư thấy Hoắc Dực không đáp lại, liền hỏi, "Điện hạ sao vậy?" Lâm Tam Tư cứ nghĩ là Hoắc Dực ngủ thiếp đi mất rồi liền từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, ai ngờ lại thấy ánh mắt của Hoắc Sực đang âm trầm nhìn nàng, khiến trong lòng nàng cả kinh, không biết là mình đã nói sai điều gì. ở một nơi xa lạ, Hoắc Sực nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Tam Tư lên, môi mỏng mím chặt lại, thái độ cao ngạo không ai bị nổi, hơi thở cũng theo đó mà lạnh như băng. ý nàng nói nơi này của ta là nơi xa lạ ư? Lâm Tam Tư lúc này mới biết là mình nói sai rồi, liền vội vàng giải thích. Không phải không phải, ý ta không phải vậy, ta chỉ đang ví dụ thôi mà, bởi vì vừa rồi điện hạ hỏi ta sao mắt lại đỏ, nên ta mới nói thế thôi. Hoác sực nhớn mày, danh mãnh cười nói. Không bằng ta cũng lấy một ví dụ nhé. Lâm Tam Tư cảm thấy có gì đó không ổn, liền lắc đầu nói. Không được, thơm. Nếu như một con sói đói bụng mà nhìn thấy một con dê béo thì nó sẽ làm gì? Lâm Tam Tư trả lời rất dứt khoát. Ăn nó. Đúng vậy. Hoắc sực nghiêm túc gật đầu còn kèm theo biểu tình tán thưởng tiếp theo liền tà mị cười. Vậy để ta nói cho nàng biết con sói đó chính là ta còn nàng là con dê béo kia. Lâm Tam Tư tỏ vẻ không phục nói. Điện hạ ta không mập mà. Ta chỉ đang ví dụ thôi mà. Lâm Tam Tư. Điện hạ, vừa rồi là ta vô ý. Nhưng chàng đây là đang cố tình biết chưa hả? Vậy mà cũng dám công kích lại người ta. hoắc sực thấy Lâm Tam Tư tức giận đến trởn mắt. Liền nhẹ véo má nàng cười nói. Ta thích nàng như vậy, không gầy không béo, rất vừa vặn. Lâm Tam Tư lúc tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Trên giường không thấy bóng dáng của hoắc sực. Nhưng hơi ấm trên gối nhắc cho nàng biết là tối qua hoát rực quả thật đã trở lại. Đứng lên nhìn Khi Nhi say sưa ngủ trong nôi, nàng liền cười nói. "Khi Nhi con ngủ cả đêm rồi mà vẫn chưa thấy đói sao. Lúc lâm tam tư rửa mặt ăn sáng xong thì thần Hy mới chậm rãi mở mắt, không khóc không quấy, chỉ lặng lặng nằm trong nôi chờ lâm tam tư cho bú. Sức ăn của thần Hy rất tốt, mỗi lần đều bú thật lâu. Sau đó phải rất lâu mới thấy đói Lý Tẩu cũng cảm thấy kỳ lạ Thật sự nàng chưa từng thấy một đứa bé nào giống như tiểu công tử Thật khác với những đứa bé bình thường Mặt trời đã lên cao Nhưng vì đang là mùa đông nên vẫn không thấy ấm áp hơn là bao Lâm Tam Tư mặc áo thật kín rồi tựa vào cửa phơi nắng Trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện đêm qua Sau khi nói với Hoác Dực về chuyện của Phục Linh xong Hoác Dực không cử tuyệt Nhưng cũng chưa đồng ý, vậy ý chàng là gì đây? Chờ tối nay chàng trở lại, nàng nhất định phải hỏi lại cho rõ ràng. Lâm Tam Tư vừa nghĩ xong thì liền thấy tống cảnh ngưỡng dẫn một lão nhân đi về phía nàng. Người kia dường như bị kinh ngạc không ít, bước đi còn hơi run rẩy Lúc còn cách thanh lan uyển một đoạn tống cảnh ngưỡng liền đá mạnh lên chân người kia một cái. Người kia lập tức khuyệu chân quỳ trên mặt đất. Tống cảnh ngưỡng bước nhanh vào thanh lan Uyển, hành lễ rồi nói. Lâm tiểu thư điện hạ phân phó cho thuộc hạ đưa người này tới, giao cho người xử lý, người xem xem muốn làm thế nào với hắn. Giao cho ta sao? Lâm tam tư ngạc nhiên hỏi, vừa lúc phục linh bưng điểm tâm tới rồi nhìn về phía tống cảnh ngưỡng, dọa cho nàng sợ đến mức suýt đánh rơi mâm. Tiểu thư, người đang quỳ kia chính là tần lão gia. Thì ra là hắn. Lâm Tam Tư cuối cùng cũng hiểu không khỏi cười một tiếng, xem ra hoát rực không chỉ đáp ứng mà còn bảo tống cảnh ngưỡng đưa người tới đây luôn, mặc cho nàng xử trí, đây là để cho nàng có cơ hội cáo mượn oai hùm sao. Có thái tử điện hạ bảo vệ cảm giác thật là tốt. Phục Linh Điện Hạ đã đồng ý để em ở lại phủ thái tử rồi, bảo Tống thì về bắt tần lão ra đến đây cũng là thay em làm chủ, em muốn xử lý hắn thế nào cũng được, ta sẽ không nhúng tay vào. Lâm Tam Tư yên tâm dám giao tần lão ra cho Phục Linh xử trí, là vì nàng tin, với nội tâm lương thiện của Phục Linh, em ấy sẽ không ra tay độc ác. nói thật thì Lâm Tam Tư cũng không muốn làm ra chuyện gì liên quan đến tính mạng. Phục Linh từ từ đi tới trước mặt tần lão ra, hắn vốn là người khiến cho nàng sợ hãi phải làm theo ý hắn, thật không thể hiểu được là sao nàng có thể chịu được đến ngày hôm nay, có lẽ ý niệm quyết phải tìm được tiểu thư khiến nàng kiên trì chống đỡ được. Phục Linh cực kỳ căm hận tần lão ra, cả ngày lẫn đêm đều hận không thể chém chết hắn, nhưng nàng lại nghĩ đến tiểu thư còn có tiểu công tử nữa, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của tiểu công tử hiện lên trong đầu nàng. Khiến nàng từ bỏ suy nghĩ muốn giết hắn Mấy tỷ muội trong phủ Nếu có ai muốn đi thì ngươi hãy cho người ta ít bạc để người ta đi Còn nếu có ai muốn ở lại thì ta không quản nữa Phục Linh lạnh lùng nhìn tần lão ra Hiện tại hắn đang khóc lóc cầu xin tha thứ Thật khiến nàng càng thêm chán rét Ngươi đi đi Lâm Tam Tư tuy nói là không nhúng tay vào, nhưng cũng khá hài lòng với cách xử trí của Phục Linh. Nàng biết Phục Linh của ngày xưa đã trở lại rồi, liền nhẹ nhàng cầm tay Phục Linh, nói. Mọi chuyện đều đã qua rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu đi. Phục Linh cười đáp. Vâng. Chuyện của Phục Linh đã giải quyết xong, nhiệm vụ của Tống Cảnh ngưỡng coi như hoàn thành. Việc này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại rất tốn thời gian. Điện hạ rõ ràng đã bảo chuyện của hoàng hậu mới là khẩn cấp, thế mà cứ luôn sai hắn đi làm mấy chuyện khác. Chuyện của phủ thái tử giải quyết xong, hắn lại phi ngựa tới chỗ hà tất kỳ bàn bạc, sau đó lại cùng nhau đến gặp hoác dực, chờ lúc tới được chỗ hoác dực thì đã đến chưa rồi. Hoác dực đang chờ ở phúc thọ cung thấy bọn họ thì liền nói, hiệu suất quá chậm, tống cảnh ngưỡng trong lòng vô cùng ủy khuất. Nếu không phải hắn đi giải quyết chuyện truyền tin cho lâm cô nương, rồi lại xử lý tên tần lão ra kia trước thì chuyện của hoàng hậu nương nương đã sớm điều tra xong rồi. Hà tất kỳ thì vẫn làm như không có chuyện gì, vẫn đứng thẳng tắp nghiêm trang, khiến cho tống cảnh ngưỡng càng thêm ấm ức, nói. Điện hạ thuộc hạ không phải vì đi giúp lâm cô nương mà. Lời còn chưa nói hết thì đã bị ánh mắt xếp người của hoác sực nhìn. Khiến hắn sợ hãi nuốt xuống bắt trước Hà Tất Kỳ đứng ngay ngắn lại. hót rực lạnh lùng nhìn Hà Tất Kỳ và tống cảnh ngưỡng một cái, sau đó mới trầm giọng nói. Ta chỉ quan tâm đến kết quả, các ngươi điều tra đến đâu rồi. Sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 66. Kể từ sau khi An Vương trở về Kinh, hai phủ Ninh An thường xuyên có liên lạc với nhau. trừ An Vương phi thường xuyên ra vào Ninh Vương phủ ra thì ngay cả chính An Vương cũng nhiều lần tới Ninh Vương phủ thăm hỏi. Mỗi lần đi đều mang theo một người bên cạnh. Cách ăn mặc của người đó khá khác biệt với Nam giả quốc. Chúng ta thuộc hạ cũng đã cho người điều tra thân phận của người kia rồi. Hắn là người Tây Liêu, nổi tiếng với cổ trùng mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn cổ trùng Cổ là một loài côn trùng độc do con người ta nuôi dưỡng mà thành Đại ý là bỏ tất cả các loài côn trùng có độc vào cái vò Để cho chúng đánh nhau, ăn thịt lẫn nhau Sau cùng chỉ còn lại một con duy nhất sống sót Thì lấy con đó làm cổ, tức là vua trong các loài độc Mở ngoặt tròn nguồn Hải giác hàn sinh quơ dép hoác đứng chắp tay thản nhiên nói ta đã nghe nói về loại cổ trùng này, nó không màu không vị, có thể giết người trong vô hình. Tống cảnh ngưỡng nhíu chặt mày trong bóng tối nhìn hắn có phần tuấn lãng lạ thường, trầm giọng nói. Thuộc hạ cũng đã nghe qua về danh tiếng của cổ trùng, không ngờ hắn thế mà lại đi nhờ tẩy an vương. Hà tất kỳ hờ hứng tiếp lời. Có tiền thì có thể xui khiến cả ma rượu, húng hồ chỉ là chế ra loại độc này. Hoác rực xoay người. Lông mày giãn ra nói với Hà Tất Kỳ Người cha ra cái gì rồi Tựa như là đang cố ý Gần đây Ninh Vương không hề tiếp xúc với Hiền Quý Phi Ninh Vương trừ xử lý giúp Lương Vương một vài chuyện nhỏ ra thì không thường vào cung Hiền Quý Phi cũng miễn luôn việc để hắn đến thỉnh An vào sáng sớm Vì chuyện Ninh Vương Phi bị người ta hãm hại Hiện Quý Phi cũng tới Ninh Vương phủ thăm Ninh Vương Phi một lần, nhưng chỉ sau một canh giờ thì hồi cung ngay, mà khi đó cũng không hề gặp Ninh Vương. Hoác sực khẽ nhít môi, tinh quang trong ánh mắt chợt lói lên. Chiêu tránh mặt nhau này cũng quá vụng về rồi, ngược lại biến tốt thành xấu. Tống cảnh ngưỡng cũng khinh bị nói. Đúng vậy, tất cả mọi người một thân nhúng bùn, chỉ riêng bọn họ là không nhiễm một hạt bụi. Không phải là càng thêm bắt mắt hay sao? Hà tất kỳ đứng bên cạnh tống cảnh ngưỡng, liếc mắt nhìn hắn cười, gương mặt khẽ giật giật cũng khó có lúc lộ ra sự vui vẻ. Điện hạ, nếu đã biết An Vương liên hiệp với Hiền Quý Phi và Ninh Vương để hạ độc Hoàng hậu nương nương rồi thì người định tiếp theo sẽ làm gì? Hoác rực nhàn nhạt cười tựa như làn gió xuân tháng ba phả vào mặt, vẻ ngoài lạnh lùng mang theo sự ấm áp. Khiến cho người ta không thể nào rời mắt, chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng Thái Hậu Nương Nương từ đằng sau nói. Ngồi yên xem hổ đấu thôi. Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh ngưỡng đều không ngờ là Thái Hậu Nương Nương lại lên tiếng ngay lúc này, khiến bọn hắn sợ hãi toát mồ hôi lạnh thấy Thái Hậu Nương Nương vén xem đi vào, liền vội vàng hành lễ với Thái Hậu Nương Nương. Thái Hậu Nương Nương thiên tuế thánh an. Đứng lên đi. Thái hậu nương nương phất tay bảo hai người đứng lên, lại bảo người hầu trong điện lui xuống, để Hoắc rực diều đến ngồi xuống ghế, lúc này mới chậm rãi nói. Hai người các ngươi đi theo Hoắc rực nhiều năm như vậy rồi mà chuyện này còn phải hỏi Hoắc rực sao? Đương nhiên là làm bộ không biết gì giống hai mẹ con hiền quý phi rồi, không cần biết các ngươi đã điều tra ra cái gì, chỉ nhớ một điều là phải làm như cái gì cũng không biết, hiểu chưa? Thái hậu không hổ danh đã ở trong cung tranh đấu nhiều năm, biết lúc nào nên thủ lúc nào nên tiến tống cảnh ngưỡng lúc này cũng biết không nên nhúng tay vào. Nhưng dù sao Hoàng hậu Nương Nương cũng đang hôn mê bất tỉnh Thái Y lại không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, nếu không nói ra thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Hoàng hậu. Thái hậu Nương Nương dạy rất đúng, nhưng mà Hoàng hậu Nương Nương giờ có nói thì cũng đã muộn. Lương Vương dù có biết là cổ trùng thì cũng không thể làm gì được nữa. Cổ trùng không phải là thứ có thể dễ dàng giải độc Nếu có thể giải được, thì năm đó tử nghi cũng sẽ không. Thái hậu nương nương đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đôi mắt hơi mở đi. Hai bên tóc bạc nơi Thái Dương nói lên tuổi thọ thật của bà. Con người khi về già, sẽ càng hay nhớ đến những chuyện đau buồn trong quá khứ. Nếu bọn họ đã bất chấp được ăn cả ngã về không... Làm ra chuyện bất nhân như vậy thì cũng sẽ không còn đường thoát đâu Nói hay không nói cũng chẳng có ý nghĩa gì Cứ để cho bọn họ tự mua dây buộc mình đi Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh ngưỡng mặc dù không cách hoác rực nhiều tuổi Nhưng dù sao hai người cũng không phải người của hoàng tộc, Nên không biết rõ lắm về chuyện trưởng công chúa hoác tử nghi bị bệnh qua đời năm đó Chỉ biết nàng là một nữ tử vừa hiền thuộc lại vừa xinh đẹp Năm đó rất nhiều vương công quý tộc đem lòng si mê nàng, chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh, khiến cho người ta thổn thức không thôi. Lúc này đột nhiên nghe Thái Hậu nhắc đến trưởng công chúa, hai người đều có phần kinh ngạc, cũng cảm thấy chuyện trưởng công chúa qua đời nhất định có gần khúc gì đó. Chỉ duy hoác rực là sắc mặt vẫn bình tĩnh, mắt khẽ híp lại, phất tay ý bảo hà tất kỳ và tống cảnh ngưỡng lui xuống. Sau đó hắn đi tới bên cạnh thái hậu nương nương, nói. Hoàng tổ mẫu lại nhớ đến tử nghi cô cô rồi sao? Thái hậu nương nương khẽ thở dài, nắm chặt lấy tay hoắt rực nói. Đã nhiều năm như vậy rồi mà hoàng tổ mẫu vẫn không thể quên được. Năm đó nếu hoàng tổ mẫu không giữ tử nghi lại trong cung, thì những chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Hay nếu như năm đó hoàng tổ mẫu không ngăn cấm phụ hoàng con cùng tử nghi. Không ngầm đồng ý cho hoàng hậu và hiền quý phi xử lý chuyện đó thì tử nghi đã không chết trẻ như vậy. Thái hậu nương nương vừa nói vừa khóc, sự ái náy và tự trách bản thân khiến cho người ta nhìn vào mà vô cùng thương xót. Tình thế bức bách hoàng tổ mẫu cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Vì mối quan hệ thân thiết của mẫu phi và tử nghi cô cô nên hoác sực cũng biết rất rõ về chuyện này. Mẹ đẻ của tử nghi cô cô là biểu mũi mở ngoặt tròn em họ đóng ngoặt tròn của thái hậu nương nương, hai người không chỉ có tình cảm thân thiết mà ngay cả thời gian mang thai cũng không cách biệt nhiều. Thế nhưng mẹ đẻ của tử nghi lại vì khó sanh mà chết, thái hậu nương nương thương nhớ biểu muội liền giữ tử nghi lại bên mình, nói dối với người ngoài là bà sinh ra một đôi long phượng thai, phong nàng làm trưởng công chúa, ban tên là hoát tử nghi. Tử nghi cô cô cùng nhau lớn lên bên tiểu hoàng tử, phụ hoàng vốn rất yêu thương tử nghi, sau lại biết tử nghi chính là hài tử của biểu di mấu mở ngoặt tròn gì, mà biểu di mấu đã sớm qua đời, nên phụ hoàng lại càng thêm thương yêu tử nghi hơn. Một anh tuấn, một diệu dàng, dần dần giữa hai người này sinh tình cảm sâu đậm, phụ hoàng còn muốn tử nghi thay thế lương thành quân trở thành chính phi. Hoàng Tổ Mẫu sau khi biết chuyện thì thái độ hết sức kiên quyết, bất luận Phụ Hoàng và Tử Nghi cô cô có khóc lóc van xin thế nào đi nữa thì Hoàng Tổ Mẫu cũng nhất định không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Hoàng Tổ Mẫu tuy ngoài mặt cứng rắn, nhưng nội tâm lại vô cùng thống khổ, tuy Tử Nghi khác họ với Phụ Hoàng, nhưng trong mắt người ngoài thì nàng chính là muội muội ruột thịt của Phụ Hoàng. Mà lúc ấy lại là thời khắc quan trọng để tranh đấu thừa kế ngôi vị hoàng đế, nếu khi đó phụ hoàng phong tử nghi làm chính phi, thì không chỉ bị thế nhân lên án, mà còn mất đi tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Lúc đó lương thành quân còn chưa trở thành hoàng hậu, nàng ta cùng với mẹ đẻ của lương vương là đình phi tiến cung vào đêm khuya. Nói với hoàng tổ mẫu là các nàng có biện pháp để chia rẽ phụ hoàng và tử nghi cô cô, mà cách này sẽ không khiến cho phụ hoàng và tử nghi cô cô bị tổn thương. Khi ấy lời đồn phụ hoàng và tử nghi cô cô có quan hệ loạn luôn đã nổi lên tứ phía hoàng tổ mấu vì thế mà hết sức buồn sầu, nghe các nàng nói vậy trong lòng nghĩ chỉ cần không làm thương tổn đến phụ hoàng và tử nghi cô cô là được, liền đồng ý để các nàng giải quyết chuyện này. Không biết các nàng đã dùng cách gì, ban đầu theo như lời của Lương Thành Quân và Đình Phi nói, thì Phụ Hoàng và Tử Nghi cô cô đã bị chia sẻ, Phụ Hoàng giành được ngôi vị Hoàng đế, Lương Thành Quân trở thành Hoàng hậu, Tử Nghi thì càng ngày càng buồn giàu không thôi, một lần sau khi xuất môn rồi trở về cung thì bị hộp máu hôn mê không ngừng, chẳng bao lâu sau thì qua đời. Hoàng tổ mấu vì vậy mà vô cùng hối hận. Hạ lệnh điều tra cho rõ chuyện này, chỉ là dù có điều tra thế nào thì cũng không tìm ra nguyên nhân gây bệnh của tử nghi cô cô. Sau đó Đình Phi đã lén nhận tội với Hoàng Tổ Mấu, nói là không nắm rõ về lượng thuốc nên đã hại chết tử nghi cô cô. Hoàng Tổ Mấu mặc dù muốn chém chết Đình Phi, nhưng phần nhiều lại là tự trách mình, nếu ban đầu bà không ngầm đồng ý để các nàng xử lý mọi chuyện, thì tử nghi sẽ không mất mạng. Hoàng tổ mấu sau đó bị bệnh nặng, già đi rất nhiều, một năm sau thì đình phi cũng bị bệnh qua đời, lương vương liền lấy danh nghĩa là con thừa tự của hoàng hậu. Mọi chuyện sai ngay từ khi mới bắt đầu, nếu năm ấy tử nghi cô cô không trở thành trưởng công chúa của nam dạ quốc, thì ngày hôm nay hoàng hậu nương nương sẽ chính là nàng. Mà chuyện này kể từ sau đó vẫn luôn trở thành tâm bệnh của hoàng tổ mẫu tất cả mọi người đều hiểu nên luôn cố gắng không nhắc tới. Nhân quả tuần hoàn, hiện giờ hoàng hậu cũng bị trúng loại đột y như vậy, không biết trong lòng nàng ta đang cảm thấy thế nào. Dực nhi con còn nhớ tử nghi cô cô không? Năm đó trong tất cả các hoàng tử, tử nghi cô cô quý con nhất. Hoàng tổ mẫu bây giờ vẫn còn nhớ sáng vẻ lúc tử nghi cô cô ôm con ngồi ở hậu hoa viên chơi đùa. Tôn nhi vẫn nhớ. Hoác dực trầm giọng đáp. Tử nghi cô cô rất thân thiết với mẫu phi. Thái hậu nương nương hai mắt lệ nhỏ gần đây bà thường xuyên nhớ lại chuyện cũ rồi tự trách mình càng nhiều hơn là sự hoài niệm. Đúng vậy, trong hậu cung tranh đấu ác liệt mà còn có thể thân thiết gần gũi với nhau như hai tỷ muội như các nàng quả thật không dễ dàng. Cả hai đều là nữ tử tính cách dịu dàng, gặp loại người như Hoàng hậu Đình Phi, Hiền Quý Phi, các nàng tất nhiên đấu không lại, nếu muốn sống tốt ở hậu cung thì nhất định phải trở nên ác độc sống như Hoàng hậu mới được. Hoắc Sực đứng trước cửa, chắc Nhan Tuấn lãnh bức người thân hình cao gầy đứng ngạo nghễ bất động, trong đầu không hiểu tại sao lại tràn ngập dáng vẻ đáng yêu nhịp ngợm của Lâm Tam Tư. Tương lai hắn phải làm thế nào thì mới có thể bảo vệ nàng chu toàn, không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào đây. Thái hậu nương nương nói với Hoắc Sực. Năm đó nếu phụ hoàng con không cố ý muốn để tử nghi thay thế vị trí tránh phi của lương thành quân Thì có khi các nàng cũng sẽ không làm ra chuyện bất nhân đến tột cùng như vậy Thế nhưng cha con lại yêu tử nghi quá sâu đậm Một lòng muốn đem những thứ tốt nhất đến cho nàng Nhưng lại không biết thứ tốt nhất có khi lại trở thành mũi tên nhọn nhất Làm hại đến tử nghi hót sự cao mày chậm rãi nói Ngôi vị hoàng hậu ngoài sự tôn quý ra thì chỉ là mục tiêu để mọi người lấy ra chỉ trích mà thôi thái hậu nương nương gật đầu bình tĩnh nói dực nhi con muốn để tam tư trở thành thái tử phi hoàng tổ mẫu tất nhiên không phản đối nhưng hoàng tổ mẫu phải nhắc nhở con trước tam tư bản tính trong sáng lương thiện tương lai con trở thành hoàng đế Thì nàng chính là hoàng hậu, trước đấy con phải rèn luyện nàng, để nàng trở thành một người khôn khéo sắc sảo. có như vậy thì mới có thể bảo vệ được nàng, nếu làm không được thì nên thôi đi. Hoác giựt đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm, khắp trên dưới nam dạ quốc, khắp toàn bộ giang sơn rộng lớn này, hắn chỉ muốn được cùng thưởng thức với tam tư. Hắn nhất định phải trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Cường đại đến mức khiến cho tam tư có thể mãi được hồn nhiên vô tư dưới sự bảo vệ của hắn trở thành một hoàng hậu vui vẻ thì cười, không vui thì khóc của nam giả quốc. sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 67. Ăn xong cơm tối lâm tam tư du hi nhi đi ngủ sau đó ngồi trong phòng học lý tẩu cách đan áo nàng chọn len màu đỏ và màu lam ý định đan cho hi nhi một cái áo len nhỏ trong phòng bật lò sưởi ấm áp hi nhi nằm trong nôi ngủ ngon lành phục linh và bách hợp ngồi bên cạnh trông cuộc sống yên bình như lúc này là điều mà nàng đã chờ đợi suốt hai năm qua hôm nay tất cả đã thành hiện thực lâm tam tư nở nụ cười mãn nguyện Sự ấm áp từ từ tràn ngập trong ánh mắt Lý tẩu nghĩ lâm tam tư còn đang ở cứ Ngồi đan áo nhiều sẽ không tốt cho mắt Liền khuyên nhủ Lâm cô nương không còn sớm nữa Hay là người đi nghỉ trước đi Ngày mai mô tì sẽ dạy người đan áo len Phục Linh và Bách Hợp cũng ngồi trong phòng làm thủ công Nghe thấy cũng liền khuyên nhủ Đúng vậy đó tiểu thư Người lên giường nghỉ ngơi đi Người vừa mới sinh tiểu công tử thân thể vẫn còn yếu, phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Lâm Tam Tư không cảm thấy mệt, ban ngày nàng chẳng có việc gì, đồng hồ sinh học cũng trở nên rối loạn, lúc này nàng lại thấy tỉnh táo lạ thường. Với lại Lâm Tam Tư cũng muốn chờ thêm một chút, không biết hôm nay Hoắc dự có trở về không, đêm qua lúc hắn trở lại thì nàng đã ngủ mất, nên tối nay nàng muốn đợi hắn về. Lâm Tam Tư nhìn ra cửa nhẹ nhàng nói Để ta đan thêm một lúc nữa thôi Phục Linh và Bách Hợp nhìn nhau cười nói Không phải Tiểu Thư đang đợi Điện Hạ về đấy chứ Lâm Tam Tư nói Trời lạnh thế này không biết tối nay Điện Hạ có về không nữa Phục Linh đứng lên đi tới bên cạnh Lâm Tam Tư Giúp nàng khép lại cổ áo nói Tiểu Thư yên tâm Điện Hạ sẽ ngồi xe ngựa về Mà xe của điện hạ chúng nô tì đã che chắn cẩn thận rồi, sẽ không bị gió lùa, điện hạ tuyệt đối không bị lạnh đâu. Phục Linh làm việc luôn cẩn thận chu đáo, Lâm Tam Tư tất nhiên rất yên tâm, xoay người vỗ tay Phục Linh, nói. Mấy ngày ta chưa tắm rửa rồi, em vào nhà tắm pha cho ta chút nước nóng, ta muốn ngâm mình một lát. Lý Tẩu vội vàng khuyên. Lâm cô nương, người mới sinh tiểu công tử được mấy ngày thôi, không thể chạm nước được, sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Lâm tam tư lắc đầu cười nói. Lúc sinh khi nhi ta đổ rất nhiều mồ hôi, lúc đó không thể động đậy nên vẫn chưa tắm rửa hiện tại ta không sao rồi, nếu còn không được tắm thì chắc ta khó chịu chết mất. Nếu điện hạ biết chuyện thì nhất định sẽ mắng nô tì là không chăm sóc tốt cho người. Nếu Điện Hạ muốn phạt các ngươi thì cứ nói là ta cho phép các ngươi làm như vậy, để Điện Hạ tới phạt ta là được. Lý Tẩu khẽ mỉm cười, nói thì nói vậy thôi, chứ Điện Hạ thương lâm cô nương còn không hết, sao mà nỡ phạt nàng chứ? Vậy nô tỳ với Phục Linh đi đun nước, trời lạnh lắm, phải đun nhiều nước nóng một chút mới được. Phục Linh và Bách Hợp đã quen hầu hạ lâm tam tư, nên đương nhiên hiểu là nàng khó chịu thế nào. Liền không khuyên can nữa Sau khi Phục Linh và Lý Tẩu đi đun nước Bách hợp liền ở trong phòng chuẩn bị siêm y Lâm Tam Tư thấy cái nôi lắc lư nên đi tới nhìn khi Nhi không biết đã dậy từ bao giờ Hai mắt to tròn lúng liếng nhìn xung quanh Thấy Lâm Tam Tư nhưng cũng không khóc Chỉ hơi uốn éo vặn vẹo thân thể Lâm Tam Tư biết Hy Nhi nếu không ngủ Thì cũng chỉ có ăn Bây giờ tỉnh lại Nhất định là vì đói bụng rồi Hi Nhi dậy rồi à? Có phải đói bụng không con? Lâm Tam Tư nhẹ nhàng bế Hi Nhi lên thuần thuộc cho con bú. Hoác Sực theo mật đạo trở về phủ thái tử, vừa lúc gặp Phục Linh đang bê thùng nước nóng đi vào phòng tắm. Thái tử điện hạ, người trở lại rồi. Phục Linh vui mừng nói đặt thùng nước xuống rồi hành lễ với Hoác rực, khác với Bách Hợp luôn rụt rè trước mặt thái tử thì Phục Linh có phần bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao nàng cũng lớn hơn bách hợp mấy tuổi, lại sống ở tần phủ một thời gian nên rất biết cách ứng xử. Tiểu thư vẫn còn chưa đi nghỉ, đang đợi điện hạ trở lại đấy. Nghe thấy tam tư muộn vậy rồi mà vẫn còn chờ hắn, hoác rực chỉ ừ một tiếng rồi nhìn thùng nước nóng, hỏi. Ngươi làm gì vậy? Mấy ngày nay tiểu thư chưa được tắm rửa nên muốn. Phục linh còn chưa nói xong thì đã nghe tiếng hoác rực quát lên hộ nháo giọng nói tuy trầm thấp nhưng rất có lực dọa cho phục linh toát mồ hôi lạnh thấy hoắc sực cau mày nàng liền vội vàng quỳ xuống là chủ ý của nô tỳ tiểu thư không có hoắc sực căn bản không muốn nghe phục linh nói nhiều nàng ở đâu Phục Linh luôn nghe bách hợp kể là thái tử điện hạ cưng chiều tiểu thư ra làm sao, nhưng lúc này thấy dáng vẻ lãnh khúc của Hoác Dực trong lòng nàng lại có phần lo sợ bất an. Tiểu thư đang ở trong phòng chiếu cố tiểu công tử. Hoác Dực xoay người đi đến phòng đột nhiên hắn dừng bước, không quay đầu lại mà nói. Chuẩn bị thêm nước nóng, sau đó lui ra hết cho ta. Phục Linh cứ cho là hôm nay tiểu thư không thể ngâm mình được rồi. Nhưng ai ngờ lại nghe Điện Hạ bảo chuẩn bị thêm nước nóng đầu ấp lại trở nên choáng váng, suy nghĩ một chút mới hiểu được ý của Điện Hạ. Cố gắng nhịn cười, nàng đáp. Nô tì tuân lệnh. Lúc hoát sực đẩy cửa bước vào nhà cũng là khi lâm tam tư vừa cho khi Nhi bú xong. Nàng đứng lên đặt khi Nhi lại vào trong nôi, khuôn mặt dịu dàng, lông mi dài con vút. Môi khẽ mỉm cười, nhỏ nhẹ hát du cổ áo còn chưa kịp cài lại, lộ ra một phần da thịt trắng nõn Hình ảnh đẹp này khiến cho hoác rực nhìn đến không thể rời mắt. Nước pha xong chưa? Lâm Tam Tư nghĩ người tới là Phục Linh, vừa giúp Hy Nhi đắp chăn vừa hỏi. Hồi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, nàng liền nghi ngờ quay đầu ra sau nhìn, lập tức thấy hoác rực mặt bạch y đứng bên cạnh bình phong, hai tay khoanh trước ngực. Hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt u án ẩn lên tia sáng, đứng chăm chú nhìn nàng. Lâm Tam Tư cười nói. Sao điện hạ lại trở về rồi? Hoác sực đi tới trước mặt Lâm Tam Tư, ngón trỏ nâng cầm nàng lên cười đáp. Ta nghe nói có người nhớ ta đến mức không ngủ được, cho nên không còn cách nào khác là phải từ trong hoàng cung trở về phủ rồi. Vậy sao? Lâm Tam Tư trước mắt đưa tay chỉ về phía cái nôi. Sao ta lại không biết là ghi nhi nhớ chàng đến vậy nhỉ? Hả? Hoác dực tiến gần thêm một bước, đưa tay ôm chặt lâm tam tư vào lòng. Nàng vừa mới cho con bú, cả người tỏa ra mùi sữa thơm nồng, hòa với mùi hương thơm nhẹ trên cơ thể. Làm cho hoác dực mê say, đôi môi nở nộ cười xấu xa, nói. Để cho ta nhìn xem, rốt cuộc là nàng không biết chỗ nào. Lâm tam tư kiếng chân. Vươn tay ngọc ra vòng lên cổ hoát rực, cơ thể nàng cũng theo động tác của nàng mà càng tỏa ngát hương thơm, bao trọn lấy thú sắc của hoát rực. Được rồi, ta thừa nhận là ta đang nhớ chàng. Trời lạnh như vậy, cổ của chàng cũng sắp thành băng rồi, mau ra lò sưởi làm ấm đi, để ta bảo lý tẩu làm chút thức ăn, ăn một chút người cũng sẽ ấm lên. Hoác sực nghe xong vẫn không buông lâm tam tư ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, ngón tay thon dài từ trên người đi đến gương mặt bầu bính của nàng, sờ nhẹ đôi mắt, cái mũi cuối cùng đến đôi môi, cảm giác mềm mại tựa như có ma lực thu hút ánh nhìn của hắn. Hoác sực cúi xuống hôn lên đôi môi kia, cuốn lấy cái lưới thơm mềm của nàng, bàn tay nắm bên hông nàng khẽ dùng lực, vững vàng giữ chặt nàng trong ngực. Môi lưới triền miên dây dưa thanh âm từ tính của hắn truyền vào tai nàng. Ta đói bụng chỉ muốn ăn nàng thôi. Lâm Tam Tư mơ màng trả lời. Không. Được. Đã mấy ngày. Không. Tắm dừa. Rồi. Cho dù Lâm Tam Tư nói không rõ ràng nhưng hoác dực nghe thiết là hiểu ngay càng hôn một cách mạnh bạo hơn. Lâm Tam Tư mềm nhũng ngã vào lòng hắn. Vốn cảm thấy nhiệt độ trong phòng rất vừa phải, nhưng mặc ít thì sẽ thấy hơi lạnh thế mà bây giờ cổ áo nàng còn chưa cài vào, hở nguyên cả vùng ngực mà vẫn thấy hơi nóng. Hoặc sực hôn lâu thật lâu, đến khi lâm tam tư không thở nổi nữa, hắn mới nhẹ nhàng hôn nhẹ một cách lên môi nàng, nói, ta cũng chưa tắm dừa. Lâm tam tư thật thà nói, vậy điện hạ đi tắm trước đi điện hạ tắm xong rồi đến ta tắm hoác sực khẽ lắc đầu, thế thì tốn thời gian lắm. Lâm Tam Tư ngẩng lên nhìn hoác sực, hoác sực thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng thì cười nói: ta đã bảo tất cả người lui xuống rồi. Lâm Tam Tư cúi đầu, ừ, ừ cái gì mà ừ. Hoác sực nhẹ cỏ lên chóp mũi nàng, hôn lên trán nàng một cái, trong giọng nói tràn đầy sự cưng chiều. Ý của ta là, bây giờ không có ai hầu hạ nàng tắm rửa rồi, nếu nàng không ngại thì để ta giúp nàng tắm được không? Ơ, như vậy không tốt lắm đâu. Nên là nàng hầu hạ điện hạ tắm rửa mới phải chứ? Ơ cái gì hả? Hoác rực véo nhẹ gương mặt non mềm của nàng trong lòng nghĩ thầm. Ừ, dạo này nuôi nàng rất tốt, cái mặt này càng nắn càng thấy thích. Sao vậy? Sợ ta à Lâm Tam Tư vẫn còn muốn thương lượng lại một chút Không phải đâu điện hạ Không bằng để ta hầu hạ chàng tắm rửa trước nhé Ngày mai ta tắm cũng được Hoác sự cười lắc đầu Không cho nàng cự tuyệt Không được Lâm Tam Tư Không đợi Lâm Tam Tư lên tiếng lần nữa Hoác Sực đã bế thúc nàng lên rồi đi đến phòng tắm Phục Linh và Lý Tẩu đã sớm đổ đầy nước nóng lúc này trong bồn đang nóng hôi hổi lâm tam tư vô cùng thẹn thùng hận không thể chôn mặt vào ngực hoác sực không bao giờ ngẩng lên nữa hoác sực nở nụ cười đắc ý hài lòng nhìn người trong ngực thỉnh thoảng lại cưỡng chế bắt nàng quay mặt ra ngoài nhìn thấy mặt nàng đỏ bừng liền không nhìn được mà bật cười ra tiếng hoác sực một lần nữa nắm lấy cằm lâm tam tư nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên để nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn Vừa thân mật vừa yêu thương nói. Đâu phải lần đầu tiên sao nàng vẫn còn xấu hổ như vậy. Lâm Tam Tư ôm chặt cổ hoắc rực. Vì khoảng cách gần nàng có thể nhìn thấy những tia sáng nhỏ như ánh sao ẩn trong đôi mắt hắn. mấy lần thứ hai mà. hoắc rực cười càng thêm sâu, xấu xa ừ một tiếng. Ý của nàng là cảm thấy quá ít đúng không? Lâm Tam Tư hận không thể cắn đứt lưới mình. Nàng không có ý này đâu. Không phải, ta chỉ đáp lại lời của Điện Hạ thôi mà. Hoác sực nhớn mày, khẽ nhích môi nói. Ta biết. Lâm Tam Tư nghi ngờ hỏi. Điện Hạ. Biết ư, ư. Hoác sực gật đầu, ra vẻ thở ơ nói. Sau này ta phải cùng nàng luyện tập thật nhiều mới được, thế mới có thể chỉ được cái tật hay xấu hổ của nàng. Bách hợp thấy hoác sực bế lâm tam tư vào phòng tắm, liền nhắm hai mắt cẩn thận đặt hai bộ quần áo lên giá ở cửa phòng tắm, sau đó lại nhắm chặt hai mắt chạy vù ra ngoài. Sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 68. Nghe thấy bên ngoài có tiếng đồng. Hoác rực liền thanh tỉnh quay đầu thấy Lâm Tam Tư vẫn đang say sưa ngủ bên cạnh, khóe miệng không khỏi nhích lên, ngay cả cánh tay bị Lâm Tam Tư gối lên cả đêm cũng không cảm thấy mỏi. Đưa tay vén lọn tóc ra sau tai cho nàng, Lâm Tam Tư vô ý thức trở mình, một lần nữa uốn người rúc vào hắn ngủ thật say, đôi mi thanh tú giãn ra, gương mặt bầu bĩnh môi mềm hơi sưng lên, mang theo dư âm của một đêm mãnh liệt hôm qua. Khiến hoác giựt nhìn mà không muốn rời giường. Điện hạ, nên rời giường rồi. Sau một hồi đấu trí đấu sức, cuối cùng hà tất kỳ giành chiến thắng, tống cảnh ngưỡng bị thua, không thể làm gì khác hơn là gánh vác nguy cơ sẽ bị mắng, nhỏ giọng nói với vào trong. Hoác giựt làm như không nghe thấy gì, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt lâm tam tư. Hồi lâu sau mới chậm rãi rút cánh tay đang bị nàng gối lên ra. Cúi người chằn chọc in lên môi nàng một nụ hôn sâu. Sau đó mới đứng dậy. Hoác rực mặt quần áo tử tế đi ra ngoài. liền thấy Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đã cung kính đứng ở cửa. Hai người đều có vóc người cao giáo. khuôn mặt sắc nét. Chỉ là tính cách một người nóng một người lạnh. Đứng cạnh nhau ngược lại vẫn vô cùng đẹp mắt. Thấy điện hạ ra ngoài. Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đều vội vàng bước nhanh đến nghênh đón Tống Cảnh Ngưỡng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng, lại không ngờ hoác rực lại không hề có ý muốn trách hắn, ngược lại còn luôn nhích môi cười, nhìn có vẻ đang rất vui. Tống Cảnh Ngưỡng và Hà Tất Kỳ liếc mắt nhìn nhau, xem ra điện hạ đã có một đêm nóng bỏng nên lúc này tinh thần mới sảng khoái như vậy. Tống cảnh ngưỡng quý đầu cười trộm còn thầm tự sướng trong đầu nghĩ tối nay trở lại tống phủ nhất định phải bắt lấy nha đầu xinh đẹp mà hắn đã nhắm chúng từ trước mới được còn đang mơ mộng thì đột nhiên sau gáy bị người ta vỗ mạnh một cái hắn thèm quá hóa giận quay đầu lại liền thấy hà tất kỳ đang dùng ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hắn vốn còn định đấu võ mồm một trận nhưng lại phát hiện hoắc rực cũng đang nhìn mình lập tức im bặt không dám cử động nữa. Hà Tất Kỳ nín cười, nói Điện hạ trong cung truyền đến tin tức chuyện hiện quý phi mưu hải hoàng hậu nương nương đã tìm được chứng cứ rồi. Hoắc sực vẫn rất bình tĩnh tựa như đã sớm ngờ tới việc này cước bộ cũng không dừng lại, lạnh lùng nói Hiệu suất xử lý công việc của quốc cứu gia rất nhanh, hoàng tổ mẫu cũng tốn không ít sức lực tham gia vào. Hà Tất Kỳ nghiêm trang nói Chuyện liên quan đến sinh tử của Hoàng hậu nương nương, lương quốc cứu ra đương nhiên có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra được kẻ chủ mưu. Nhưng lấy trí mưu của hắn thì e là một năm mới phát hiện được nguyên nhân gây bệnh của Hoàng hậu nương nương là do chúng cổ độc. Thái hậu nương nương phải chỉ điểm một chút thì hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoác sực thái độ hờ hứng, nói. hiền quý phi đã nhận tội chưa? Vẫn chưa. Hà tất kỳ lắc đầu. Lương quốc cứu mặc dù đã tìm được chứng cứ, nhưng đối phương dù gì cũng mang thân phận quý phi cần phải xin chỉ thị của Thái Hậu Nương Nương và Hoàng thượng thì mới có thể bắt người. Hoác sực vừa đi ra ngoài, vừa buộc lại dây áo choàng đang mặc trên người, hỏi. Hoàng tổ mẫu nói thế nào? Thái Hậu Nương Nương có ý là chờ Điện Hạ và mấy vị Hoàng tử tiến cung rồi cùng nhau thương nghị cho nên ra lệnh cho thuộc Hạ đến mời Điện Hạ tiến cung sớm. Hà tất kỳ cố ý nhấn mạnh chữ, sớm. Sáng sớm bọn họ đã đứng chờ ở thanh lan các, nhưng vì điện hạ mê luyến lâm tam tư cô nương nên căn bản không thèm để ý đến bọn họ, làm chậm trễ thời gian. Hắn là cận vệ, việc phải thời thời khắc khắc nhắc nhở điện hạ cũng nằm trong công việc của hắn. Hoác rực chậm rãi dừng bước, xoay người nhìn hà tất kỳ, ánh mắt không rõ cảm xúc không khí xung quanh cũng bởi vì cái xoay người của hắn mà chậm rãi ngưng động. Hoác rực hít mắt lạnh lùng nói. thế bây giờ còn sớm không. hà tất kỳ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời nói của hoác rực trong lòng liền hoảng sợ thân thể đang đứng thẳng bỗng hơi nghiêng sang một bên nhờ có tống cảnh ngưỡng đứng bên cạnh đỡ thì hắn mới bình tĩnh lại đáp. không sớm không muộn, rất vừa vặn. hoác rực nhíu mày. Khẽ đánh giá Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng, xem ra nhờ có Tống Cảnh Ngưỡng mà gần đây Hà Tất Kỳ thay đổi không ít. Theo ta vào cung, thuộc Hà Tôn lệnh, hoác rực lên xe Tống Cảnh Ngưỡng nhìn cái mặt màu gan heo của Hà Tất Kỳ nhỏ giọng cười nói. Hà Huyên, sao Huyên lại cứng nhắc như vậy chứ, điện hạ khó có lúc được thư giãn một chút, sao Huyên lại nói thế? Điện Hạ cũng không phải người không biết phân bố thời gian. Hà Tất Kỳ lần đầu tiên cảm thấy yếu thế trước Tống Cảnh Ngưỡng. Tống Cảnh Ngưỡng thấy Hà Tất Kỳ ùa rũ, lại càng dũng cảm hơn, giơ tay vỗ vai hắn, nói. Đều là nam nhân nên chắc Huyên cũng hiểu Điện Hạ ăn chay nhiều ngày rồi, khó tránh khỏi muốn nếm thử món mặn. Huyên đó thật quá cứng nhắc rồi, nên học tập để đi. Hà Tất Kỳ lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói. Học ngươi cách việc suốt ngày chỉ nghĩ cách làm thế nào để đưa được Xuân Tú lên giường à? Tống cảnh ngưỡng ngạc nhiên thu tay lại, không dám tin nhìn Hà Tất Kỳ. Sao Huynh lại biết Xuân Tú? Hà Tất Kỳ khinh bỉ nói. Làm sao mà chỉ dừng lại ở mỗi Xuân Tú được? Tống cảnh ngưỡng càng cuống hơn. Huynh! Còn biết bao nhiêu người nữa? Hà tất kỳ lạnh lùng cười nói. Nha hoàn mà ngươi thương nhớ. Ta cũng biết. Huynh, Tống cảnh ngưỡng tức đến không nói nên lời. Theo dõi chuyện riêng tư của người ta. Hèn hạ vô sỉ. Để phải nói cho điện hạ. Đường đường là độc đinh mở ngoặt tròn người nối dõi duy nhất đóng ngoặt tròn của tống phủ. Thế mà suốt ngày chỉ tơ tưởng đến mấy nha hoàn nói ra thật đáng xấu hổ. Hà tất kỳ xoay người khẽ nâng cầm nói có bản lính thì đi nói cho điện hạ đi xem điện hạ có chê cười ngươi không hà tất kỳ huyên khinh người quá đáng tống cảnh ngưỡng nắm chặt nắm đấm muốn đấm hà tất kỳ một phát bên trong xe ngựa truyền đến một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo còn chưa đi tống cảnh ngưỡng àng não thu hồi nắm đấm trong lòng ấm ức vô cùng ngửa mặt lên trời kìm nén điện hạ Người thích hà tất kỳ huyên hơn có phải không? Lâm Tam Tư ngủ thẳng đến khi trời sáng hẳn mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã cảm thấy toàn thân đau nhức muốn chết. Lúc này mới nhớ lại một đêm rằng co hôm qua. Điện hạ cứ xây dưa không dứt. Đến khi trời tờ mờ sáng mới chịu cho nàng đi ngủ. Thấy Phục Linh đang lau chùi trong phòng. Nàng hỏi. Phục Linh điện hạ đâu? Phục Linh cười tươi nói. Điện hạ từ sáng sớm đã tiến cung rồi ạ. Phục Linh để khăn lau xuống, rửa sạch hai tay, hầu hạ lâm tam tư rời giường. Vậy ạ. Lâm tam tư xuống giường, nghĩ ra một chuyện nên lại hỏi tiếp. Chuyện của Hoàng hậu nương nương thế nào rồi? Sáng sớm nay Phục Linh đã nghe tin Hoàng hậu nương nương qua đời rồi, vốn không muốn nói cho tiểu thư, nhưng tiểu thư đã hỏi rồi, nàng cũng không thể nói dối được. Hoàng hậu đã qua đời vào sáng nay rồi. Qua đời rồi sao? Lâm Tam Tư vô cùng bất ngờ bước chân khẽ chứng lại, nói. Không phải chỉ là hộp máu hôn mê thôi sao? Sao lại? Không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh nên Thái Y không biết phải bốc thuốc gì, ai, nghĩ đến cũng thấy hoàng hậu thật đáng thương. Phục Linh lắc đầu thở dài nói. Lâm Tam Tư lại nhớ đến lần đầu nàng gặp Hoàng hậu nương nương, khi đó nàng ta rất lộng lẫy, dáng vẻ diễm lệ, bức người, mọi cử chỉ đều cao ngạo không ai bị nổi, không để bất luận kẻ nào vào mắt, nhưng thật không ngờ, chỉ mới hơn nửa năm mà thôi, nàng ta đã hương tiêu ngọc vẫn Lâm Tam Tư cau mày nói, lúc trước điện hạ đã nói là có người hạ độc Hoàng hậu, đã điều tra ra được là ai chưa? Trong cung vừa truyền ra tin tức, nói là Hiền Quý Phi hạ độc hoàng hậu. Lâm Tam Tư lại lấy làm kinh hãi. Là nàng ta sao? Thật không hiểu Hiền Quý Phi nghĩ gì mà lại làm ra chuyện như vậy. Lâm Tam Tư cảm thấy rất ngạc nhiên trong lòng nàng thì Hiền Quý Phi là người rất dịu dàng còn nói đỡ cho nàng nữa. Nói chuyện cũng rất dịu dàng nhỏ nhẹ, sao có thể làm ra chuyện đó chứ? Có. Nhầm lẫn gì không? Lời nói ra, Lâm Tam Tư còn cảm thấy buồn cười, chẳng qua là do nàng không dám tin thôi, chứ chuyện lớn như vậy làm sao mà nhầm lẫn được? Không hề nhầm lẫn, đã thông báo cho nha môn các nơi rồi, tống thị về của phủ chúng ta cũng tới báo tin, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực. Lâm Tam Tư ngồi xuống ghế, ngẩn người nhìn vào gương, trong lòng lại nghĩ tới Ninh Vương Phi chuyện này ninh vương có tham dự vào không phục linh lắc đầu đáp điều này thì ngô tỳ không biết tống thì về không có nói lâm tam tư cảm thấy hơi bất an bất kể ninh vương có tham dự hay không thì việc hiền quý phi hãm hại hoàng hậu nương nương là thật như vậy ít nhiều thì ninh vương sẽ bị liên lụy theo đó thì ninh vương phi sợ cũng khó bảo toàn được phục linh thấy lâm tam tư rơi vào trầm tư cũng nhăn mày nói Tiểu thư, đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, chuyện này chúng ta cũng không thể làm chủ được. Lâm Tam Tư gật đầu, tuy nói như vậy nhưng dù gì thì Ninh Vương Phi cũng đã cứu nàng một lần. Hôm nay nàng ấy gặp khó khăn mà nàng lại không thể giúp được gì trong lòng không thể không băn khoăn. Phục Linh thấy Lâm Tam Tư vẫn sầu dĩ không vui, liền thay đổi chủ đề. Tiểu thư, người có muốn ăn chút gì không? Đêm qua điện hạ sai người ra ngự hương lâu bên ngoài thành mua về ít bánh sữa, mang non, bánh vừng, đều là những món mà người thích ăn nhất, vẫn còn nóng lắm, người có muốn ăn luôn không? Phục Linh cuối cùng cũng biết là điện hạ sủng ái tiểu thư đến cỡ nào, những món ăn vặt này mới nghe tên thì thấy rất bình thường, nhưng ngự hương lâu là quán ăn nổi danh nhất của Nam dạ quốc này, ở đó có rất nhiều đầu bếp danh tiếng khắp cả nước. Mỗi ngày chỉ làm tổng tổng 20 loại bánh, mỗi loại một phần, bán hết là đóng cửa luôn, cho dù hoàng đế có đến ăn thì cũng chỉ phá lệ làm thêm một phần duy nhất, tuyệt đối không làm thêm đến phần thứ hai, có thể nói là ngàn vàng cũng khó mua được. Không biết chủ quán ngự hương lâu này có thân phận gì mà lại to gan như vậy, đến hoàng đế cũng không sợ đắc tội. Đêm qua Điện Hạ liền sai người đứng chờ ở cửa ngự hương lâu, cả đêm không ngủ, chỉ chờ ngự hương lâu mở cửa là mua mỗi món mà Tiểu Thư thích ăn một phần rồi trở lại. Sự quan tâm mà Điện Hạ dành cho Tiểu Thư thật khiến Phục Linh cảm động. Bây giờ ta vẫn chưa đói bụng. Lâm Tam Tư lúc này không có tâm trạng ăn uống, nhưng quay đầu nhìn khi Nhi vẫn còn say sưa ngủ trong nôi, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại bập bẹ kêu. Làm lâm tam tư không khỏi bật cười, đứa nhỏ này ngủ giỏi thật đấy. Tiếp theo lại thay đổi suy nghĩ, nói. Thôi, hay là ăn luôn bây giờ đi. Dạ. Phục Linh cười tươi, vội vàng nói. Để nô tì đi lấy ngay. Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Xe ngựa của Hoác Sực dừng lại ở Hoàng Cung, Lão Thái Giám Tôn Tổng Quản Hầu Hạ Hoàng Thượng đã đứng sẵn ở Tiền Minh Điện, khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Thái tử Điện Hạ, Thái Hậu Nương Nương cùng Lương Vương và Ninh Vương đang ở Tiền Minh Điện chờ người, mời Thái tử Điện Hạ đi theo Lão Nô tới Tiền Minh Điện. Hoác rực nghe xong, ánh mắt liền lộ ra sự lạnh lẽo, đôi môi khẽ nhích lên đầy ý châm biếm tiền minh điện là nơi hoàng thượng ở, xem ra phụ hoàng muốn đích thân xử lý chuyện này. Phân phó cho tống cảnh ngưỡng và hà tất kỳ đứng yên chỗ cũ, còn hắn thì đi tới tiền minh điện, tôn tổng quản phất cây phất trần, khom lưng đi theo sau hoác rực. Tuyết rơi dày khắp nơi bên trong hoàng cung đẹp không sao tả xiết. Ngay đến cả những cung nữ thái giám đang vội vã đi lại cũng trở thành một phần đóng góp vào cảnh đẹp nơi này. Nhưng hoác rực thì không có tâm trạng mà thưởng thức, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh tam tư ấm áp nở nụ cười khi bị hắn áp dưới thân, gương mặt trơn bóng đầu bính chẳng qua bên má phải ngay sát tai có một vết đỏ do bị hy nhi cào trẻ con mới sinh tuy sức lực không lớn có bị cào phải thì cũng chỉ một lát là mất đi dấu vết. Thế nhưng Tam Tư lại có làn da trắng nõn, vết đỏ kia sau một đêm vẫn không mờ đi. Sáng nay khi hắn tỉnh dậy vẫn có thể nhìn thấy vết đỏ trên mặt nàng thật khiến hắn vô cùng đau lòng. Nghĩ tới Ngọc Linh Cao cho nàng lần trước chắc cũng không còn nhiều. Nên hắn định trước khi về phủ xe qua chỗ Hoàng Tổ Mấu xin thêm ít Ngọc Linh Cao. Quân chủ, người cẩn thận một chút. Vừa mới đi đến một dãy hành lang yên tính liền nghe thấy có tiếng cười trong trẻo kiều mỹ của nữ tử truyền tới xuân đào ngươi nhỏ giọng một chút đi đừng làm bọn chim sợ hãi xem bọn chúng ăn có vui vẻ không kia quận chúa người cẩn thận một chút đừng để bị ngã đi đến gần hai người liền nhìn thấy ở phía cuối hành lang có hai người mặc đồ màu trắng đứng ở bụi cỏ nhưng một trong hai người có vóc người mảnh khảnh hơn trên đầu còn đeo châm cài tóc không giống đồ bình thường Không thể nghi ngờ đây chính là quận chúa. hoắc sực chỉ hờ hứng liếc mắt nhìn một cái rồi thôi. Chỉ có tôn công Công thấy thế thì liền chậm rãi đi tới phía trước hai bước. Hành lễ cười nói. Lão nô bái kiến mẫn quận chúa. Quận chúa đang cho chim ăn sao? Tô Minh mẫn xoay người lại. Đang muốn lên tiếng thì lại nhìn thấy hoắc sực. Lập tức gò má đỏ ửng, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Khom người hành lễ nói minh mẫn xin hành lễ với thái tử điện hạ ánh mắt hoác rực rất lạnh lùng chẳng thèm nhìn tô minh mẫn một chút chỉ hờ hứng gật đầu mi tâm hơi nhíu lại tô minh mẫn thấy hoác rực lãnh đảm như vậy nụ cười nhẹ nhàng trên mặt bỗng trở nên gượng gạo nhưng dường như đã trở thành thói quen lập tức khôi phục ngay nụ cười tươi dịu dàng nói điện hạ tới tiền minh điện phải không phụ thân của minh mẫn cũng đang ở đó Hoặc rực lúc này mới nhìn tô minh mẫn, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng và khinh thường, từ trước đến nay hắn không thích những nữ nhân quá nhiều chuyện và không biết điều như vậy. Quận chúa tới đây vì tiếc thương cho hoàng hậu nương nương sao? Ánh mắt lạnh như băng kia cuối cùng cũng nhìn về tô minh mẫn, khiến cho nàng mừng rỡ không thôi, nhưng dù trong lòng có kích động cỡ nào đi nữa thì nàng cũng luôn nhớ đến lời mẫu thân đã sẵn đi sẵn lại. Rằng nữ nhân mà lòng có mất tự nhiên thì cũng không được biểu lộ ra trên mặt Có vui mừng cũng phải nhìn xuống Nên nàng liền thức thời gật đầu, nói Đúng vậy, minh mẫn đi cùng phụ thân đến đây Nếu đã vậy thì tại sao không ở trong minh tâm điện của Hoàng hậu hoắc sực vô cùng mất kiên nhẫn thế mà có người vẫn cố tình không chịu hiểu hoắc sực hai tay chắp sau lưng Hai hàng lông mày cương nhỉ càng làm nổi bật lên sự tuấn lãng của hắn, hắn cứ đẹp đẽ đứng trước mặt Tô Minh Mẫn như vậy, khiến nàng ta không để ý đến sự thờ ơ lạnh nhạt của hoác rực chỉ muốn được gần gũi với hắn thêm chút nữa, càng gần càng tốt. Tô Minh Mẫn nở nụ cười dịu dàng đồng lòng người, đem lời đã chuẩn bị sẵn nói ra. Sáng nay vừa mới đi đến đây, thấy mấy con chim nhỏ đậu ở nơi này. Lại nghĩ trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, có thể mọi người sẽ quên mất việc cho chim ăn. Bây giờ đang là thời gian nghỉ, nên minh mẫn mới ra khỏi minh tâm điện, mang chút gì đến cho chúng ăn. Tô minh mẫn cúi thấp đầu, tuy đang phải để tang, nhưng gương mặt nàng ta lại trang điểm một cách rất cẩn thận, châm cài đầu cũng phải dùng loại tốt nhất. Lúc này nàng rất hài lòng, nam nhân đều thích những nữ nhân có tấm lòng lương thiện. Nhất là những nữ nhân biết yêu thương động vật nhỏ, hành động này của nàng chắc sẽ khiến hoác rực động lòng cho xem. Ý đồ của Tô Minh mẫn hoác rực sao mà không nhìn thấu cơ chứ, hắn chỉ khẽ mít môi, tỏ ý khinh bị một cách rõ ràng, lạnh lùng nói. Quận chúa thật là người có tình yêu thương vô bờ, một tháng tới trong cung nhiều việc bận rộn, hay là quận chúa chịu trách nhiệm công việc cho chim ăn mỗi ngày đi. Tô Minh Mẫn nghe xong liền không nhìn được mà tươi cười mừng rỡ, lại thấy như vậy thì hơi lộ liếu quá rồi, liền khẽ kìm chế lại, ra vẻ ngây thơ nhìn hoác rực, dáng vẻ như không dám tin. Điện hạ thật sự cho phép Minh Mẫn phụ trách việc cho những con chim nhỏ này ăn sao. Hoác rực cao mày thật sự rất mất kiên nhẫn, gật đầu một cái. Minh Mẫn tạ ơn Thái tử Điện hạ. Tô Minh mẫn ngẩng mặt lên nói, nơi này vì là con đường phải đi qua để tới Phúc Thọ Cung và Minh Tâm Điện, nên cũng là nơi có thể dễ dàng đến gần Điện Hạ nhất. Nếu vậy thì trong một tháng tới, chỉ cần ngày nào nàng cũng ở đây, thì nàng có thể ngày ngày được nhìn thấy Thái Tử Điện Hạ rồi, cuối cùng khẳng định sẽ lâu ngày sinh tình. Hoặc sực không nhìn nàng ta nữa, tiếp tục đi tới Tiền Minh Điện. Quận chúa, quận chúa, quận chúa... Xuân Đào thấy bóng dáng hoát rực đã sớm biến mất ở hành lang, nhưng Tô Minh Mẫn thì vẫn cứ ngây dại nhìn về phía điện hạ, đành phải nhẹ nhàng gọi mấy lần. Tô Minh Mẫn phục hồi lại tinh thần, gương mặt hồn nhiên tươi cười lập tức biến mất không thấy dấu vết, đổi thành dáng vẻ kiêu ngạo khinh người trợn mắt nhìn Xuân Đào, nói. Bản quận chúa nghe thấy rồi, cần ngươi gọi nhiều lần như vậy sao? Nô tỳ sai rồi. Xuân Đào đi theo Tô Minh Mẫn đã hơn nửa năm nên cũng đã quen với tính tình của Tô Minh Mẫn bình thường không bao giờ dám chọc giận nàng ta. Nơi này gió lớn, quận chúa có muốn quay về Minh Tâm Điện không? Quay về đó làm gì? Tô Minh Mẫn tức cười nhìn Xuân Đào, nói. Mục đích hôm nay đã đạt được rồi, ta còn đến nơi tồi tàn đó làm gì nữa? Hoàng hậu nương nương đã qua đời. Lời đã đáp ứng với bản quận chúa cũng không được thực hiện, bản quận chúa đành phải dựa vào chính mình thì mới có thể gả cho người mà mình yêu được. Xuân đào nhẹ nhàng nói, vâng. Tô Minh mẫn vỗ mạnh lên đầu Xuân đào một cái. Sao ngươi ngốc thế hả, vừa rồi cũng không biết đường mà đẩy ta một cái, không thì có phải là ta đã có cứ để ngã vào lòng điện hạ rồi không? Xuân đào mở to hai mắt nói, quận chúa chuyện này. Thôi đi, tải ngươi quá đần mà. Lần sau phải nhớ rõ biết chưa, chọn đúng thời cơ, không chỉ tổ lãng phí phấn thơm của ta. Tô Minh Mẫn đang rất vui nên không so đo với Xuân Đào, khóe miệng nở nụ cười thắng lợi bên ngoài đồn đại rằng thái tử vô cùng sủng ái một nữ tỳ nhưng nàng không tin bằng thủ đoạn và nhan sắc của nàng, sao có thể không sánh bằng một nô tỳ chứ. Lúc hoát rực đến tiền minh điện, đã thấy ở đó có không ít người, mấy vị hoàng tử và các trọng thần trong chiều đứng bên ngoài. Hoàng thượng vẫn nằm trên giường bệnh lúc này cũng rời giường thái giám thân cận đỡ. Hoàng thượng ngồi vào ghế rồng có điều gương mặt ông rất gầy yếu, tinh thần không được tốt, thỉnh thoảng lại ho khan, hiển nhiên là do bị bệnh lâu ngày hiện quý phi tô uyển nhàn đã bị tháo châm cài đầu tóc tai bù xù quỳ gối bên trong đại điện mặc dù khổ sở nhưng trên người không thấy vết thương dù sao trước khi chịu tội bà cũng mang thân phận là quý phi nên người giam giữ bà không dám vận dụng hình phạt nặng hoàng thượng dù bị bệnh nhưng khí chất uy nghiêm vẫn không hề giảm đi ánh mắt nhìn tô uyển nhàn không còn chút tình cảm phu thê nào lạnh lùng nói Ngươi nói đi, ngươi mưu hại hoàng hậu như thế nào? Chứng cứ đã rõ ràng, tô uyển nhàn cũng không muốn biện hộ thêm nữa, chỉ cười lạnh nói. Hoàng thượng, rốt cuộc thì thần thiếp kém hoàng hậu nương nương ở điểm nào? Thần thiếp hầu hạ người nhiều năm như vậy, lúc người ngã bệnh thần thiếp không phải là người đầu tiên đến đây với người sao? Không phải là người đầu tiên sắc thuốc cho điện hạ uống sao? Thần thiếp sinh hoàng tử cho người. Vì hoàng hậu nương nương mà quản lý chuyện hậu cung, bàn về nhan sắc, bàn về sự vất vả, bàn về năng lực, thần thiếp kém hoàng hậu nương nương ở điểm nào? Tại sao nàng ta có thể cai quản hậu cung, giữ vững ngôi vị hoàng hậu, mà thần thiếp lại nhất định phải mãi mãi quý đầu nghe lệnh của nàng ta? Để mặc cho nàng ta ức hiếp, thần thiếp không cam lòng. Hoàng thượng bị những lời này của tô Uyển nhàn làm cho tức giận đến đỏ mặt, mạnh mẽ lo một trận thái giám bưng nước đến rồi vỗ lưng cho người thật lâu mới dứt được. Chỉ bởi vì không cam lòng mà ngươi hạ độc nàng sao? Không biết điều gì đã làm tô Uyển nhàn xúc động, nước mắt giàn rủa nói. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hoàng hậu thì chỉ có một. Mà phi tử lại có thể có rất nhiều, thần thiếp không cam lòng, thần thiếp làm mọi việc đều tốt như vậy, tại sao không thể làm hoàng hậu? Thần thiếp tuyệt đối không chấp nhận đạo lý này. Tô uyển Nhàn cố gắng kìm nén nước mắt, nhìn hoàng thượng nói. Hoàng thượng, người ở cùng với hoàng hậu nhiều năm như vậy, không thể nào không biết là nàng ta áp độc đến cỡ nào, nếu như thần thiếp không ra tay trước, vậy tương lai người phải chết oan uổng chính là thần thiếp. Chẳng lẽ đến khi đó hoàng thượng mới chịu thương tiếc thần thiếp hay sao? Lương quốc cứu đứng bên cạnh không nghe nổi nữa, oán hận nói. Ngươi còn già mồm được, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hoàng hậu lương thiện lại chính nghĩa, sao có thể ước hiếp ngươi được? Nàng tuyệt đối không có tâm tư đi hại người. Đến lúc này rồi, tô uyển nhàn cũng không còn sợ gì nữa, dù sao cũng phải chết. Nên bà càng phải nói cho hết. Quốc cứu gia tuy là người nhà của Hoàng hậu, nhưng tâm tư của Hoàng hậu thì ngươi có thể hiểu được bao nhiêu. Nếu như Hoàng hậu thật sự nhân nghĩa giống như lời quốc cứu gia nói. Vậy ban đầu sao lại giấu riêng khi biết Hoàng tử mà Lương Vương Phi sinh ra không phải là huyết mạch Hoàng tộc? Nàng ta làm như vậy để làm gì? Tô uyển nhàn cười, xoay người nhìn đại Hoàng tử, nói. Lương Vương, người không biết sao, đến bây giờ mà người vẫn chưa tra ra được người có tư thông với Lương Vương Phi, không phải bởi vì người không có bản lĩnh mà là được Hoàng hậu Nương Nương cố ý bảo vệ, bởi vì người kia có liên quan đến Hoàng hậu Nương Nương. Quốc cứu ra mặt đỏ lên, chỉ vào mũi tô Huyền nhàn, nói, ngươi luôn đố kỵ với Hoàng hậu, hận vì nàng ta ở vị trí cao hơn ngươi. Nên dắp tâm hạ độc nàng, đây là sự thật không thể chối cãi, cho dù hoàng hậu nương nương đã bay về trời thì ngươi cũng đừng nghĩ là mình có thể ở đây ngậm máu phun người. Dứt lời, liền quỳ xuống đất, khẩn cầu nói. Hoàng thượng thần tin chắc chuyện này không phải do một mình hiền quý phi bày ra, thần khẩn cầu hoàng thượng điều tra rõ chân tướng, lấy lại công bằng cho hoàng hậu nương nương. Đúng là ta hận nàng ta, hận đến tận xương tủy. Nhưng để chứng minh xem ta có ngậm máu phun người hay không thì cứ cho gọi những nha hoàn hầu hạ hoàng hậu nương nương hỏi thì sẽ biết ngay, dù sao cũng phải chết rồi, ta chẳng việc gì phải nói láo vào lúc này cả. Tô Uyển nhàn nói xong liền đưa mắt nhìn hoàng thượng, nói Đoạn tình nghĩa của thần thiếp cùng hoàng thượng đến đây là hết, được hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, thần thiếp cũng cảm thấy đủ rồi, chỉ cầu xin hoàng thượng niệm tình thần thiếp đã ở bên người nhiều năm cho thần thiếp được thống khoái một.